Năm ngày thời gian, không lâu lắm, nhưng cũng không tính đoản, vụ án không có gì quá lớn tiến triển, thậm chí liền phía trước mất tích vương thiên hải cùng Hoàng Bách Tề hai người, cũng không có bất luận cái gì tin tức, không có trở về, khá vậy không có phát hiện thi thể, cho nên, cũng coi như là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nhưng đối này, lại khiến cho nhiếp cẩn huyên chú ý, rốt cuộc hung thủ thủ pháp vẫn luôn thực tàn nhẫn huyết tinh, thậm chí không lưu tình chút. Nào, nhưng lúc này đây lại mặc danh trước sau không có động thủ chẳng lẽ này, trong đó ẩn hàm cái gì nội tình không thành, cho nên, chiều hôm nay, mọi người lại lần nữa tụ ở cùng nhau, tiếp theo nhất đẳng nhất cẩn huyên đem chuyện này nói ra, tức khắc liền làm ở đây mấy nam nhân không khỏi sừng sốt, tiếp theo tả nguy liền không cấm nhíu mày nói, ân tam tiểu thư lời này nói không tồi, điểm này xác thật không giống tầm thường a rốt cuộc phía trước kia hung thủ xuống tay. Lưu loát, thủ đoạn hung tàn, giống nhau ở đem người bắt được sau, không ra mấy ngày, tất nhiên sẽ xuống tay, nhưng lúc này đây đều qua đi mấy ngày rồi, Hoàng Bách Tề tạm thời không nói, nhưng kia vương thiên hải đều đã mất tích mau mười ngày, hơn nữa mấy ngày này, mặc thị vệ vẫn luôn đều ở kinh thành trong ngoài không ngừng điều tra, cho nên một khi hung thủ xuống tay, kia tất nhiên sẽ phát hiện, nhưng vì sao lần này lại, tả nguy cũng rất là khó hiểu, nhưng nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn. Tiếp theo tức khắc ánh mắt sáng lên. đúng rồi, khó được nói kia hung thủ lúc này là đem thi thể chôn. cho nên chúng ta cũng không biết. bỗng nhiên dương giọng nói. nhưng vừa nghe lời này, ở đây mấy người lại là không khỏi nở nụ cười. hợp với nhất cẩn huyên đều hơi hơi câu động môi dưới giác, nhưng theo sau lại hơi hơi lắc lắc đầu. tả đại nhân, tuy rằng ngươi nói cũng không phải không có khả năng. rốt cuộc nếu hung thủ đem thi thể chôn thượng, chúng ta sát thật rất khó phát hiện nhưng là tả đại nhân ngẫm lại hung thủ tòng phạm an đến nay vẫn luôn đều không có che giấu chính mình hành vi mà này chủ yếu biểu hiện ở hung thủ vứt xác địa điểm thượng quan đạo thạch đình người chết ra hậu viện nhi sông đào bảo vệ thành này đó đều không phải ẩn nấp địa phương thậm chí còn nói đều thực thấy được cho nên đơn từ điểm đó thượng xem hung thủ phi thường càn dỡ đến cực điểm thậm chí còn nói hung thủ ở cố ý đem thi thể bày ra tới, dùng nhất tàn nhân phương thức, sau đó làm chúng ta phát hiện, như vậy lúc này mới vì sao phải trôn thượng đâu, hơn nữa, hung thủ cũng sẽ không, bởi vì sợ hãi hoàng bách tể cùng vương thiên hải quan lớn thân phận, mà che dâu hai người thi thể, cho nên, hiện giờ chúng ta không có phát hiện thi thể, ta tin tưởng đó là bởi vì hung thủ còn không có xuống tay, nhưng đến tột cùng là vì cái gì? Liền không rõ ràng lắm liễm hạ con ngươi, nhiếp cẩn huyên như suy tư gì nói, mà lúc này, ngồi ở nàng bên cạnh ân phượng tường lại là nhịn không được ngắt lời nói, chẳng lẽ nói, hung thủ là có cái gì mục đích, cho nên mới không có xuống tay sao, rất có thể, gật đầu tán đồng ân phượng tường cách nói, tiếp theo nhiếp cẩn huyên ngẩn đầu nhìn hắn một cái hơn nữa, từ vương buông ra thủy, hung thủ liền một phản phía trước hành động phong cách. Cho nên, từ vương phóng mất tích đến phát hiện thi thể, trung gian thậm chí còn rời đi một lần, cuối cùng mới, đưa vương phóng giết hại, tiếp theo chính là vương thiên phóng, hoàng bách tề, nhiếp cẩn huyên càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng gần như biến thành nói mớ. Nhưng vào lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mày vừa động, tiếp theo lại đột nhiên ánh mắt chợt lóe chẳng lẽ nói, hung thủ cũng là ở điều tra kim khải sự tình, nhiếp cẩn huyên nháy mắt mở miệng. Nghe vậy, ân phượng tường đám người đều là sừng sốt, tiếp theo mặc ngọc giác không cấm khuôn mặt một ngưng tam tiểu, thư ý tứ là, hung thủ hiện tại là hoài nghi vương thiên hải, hoàng bách tề cùng năm đó kim khải một án có quan hệ, cho nên mới vẫn luôn không có động thủ giết bọn họ, mà là đang ép bọn họ hai người nói ra chân tướng sao, đúng vậy, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời mặc ngọc giác. Tiếp theo nhất Cẩn Huyên biểu tình chợt tắt thấp giọng nói, mấy ngày nay, chúng ta đều ở điều tra Kim Khải án tử, mà ở phía trước lật xem hồ sơ thời điểm, ta phát hiện ở năm đó Kim Khải một. Án chung, cử báo Kim Khải người, đúng là lúc ấy nhậm hộ bộ thị lang Vương Thiên Hải, mà lúc sau, Kim Khải án phát lúc sau bị tràng, Hoàng thượng suy tính đến Vương Thiên Hải cử báo có công, cho nên liền trực tiếp để mặc hắn làm hộ bộ thượng thư, thế thân Kim Khải. Cho nên Tam Tiểu Thư là hoài nghi, lúc trước Vương Thiên Hải cử báo có vấn đề, đúng vậy, bằng không hung thủ như thế nào sẽ tìm tới hắn, chính là Tam Tiểu Thư, kia Vương Thiên Hải năm đó cử báo Kim Khải, còn, chưa tính, nhưng Hoàng Bách Tề đâu, theo bản quan biết, năm đó Kim Khải một án chung, Hoàng Bách Tề nhậm chức binh bộ, cho nên cùng hắn một chút quan hệ cũng không có a tiếp theo nhất Cẩn Huyên cùng Mặc Ngọc Giác đối thoại. Tả nguy lại là đưa ra làm người không thể tưởng tượng chỗ, nhưng nghe được lời này, Nhất cẩn huyên lại hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó nói không đúng, tuyệt đối có vấn đề, bằng không, năm đó vì cái gì Hoàng Hổ cùng Vương Phóng hội hợp mưu sát kim tĩnh, viễn, mà nếu năm đó Hoàng Hổ cùng Vương Phóng đều là bị chính mình phụ thân xúi dục, như vậy thực hiển nhiên, bọn họ phụ thân Hoàng Bách Tề cùng Vương Thiên Hải tự nhiên cũng là có liên hệ. Mà cũng chính bởi vì vậy, hung thủ mới có thể tìm tới hai người, nhưng đến tột cùng có cái gì liên hệ đâu, tả nguy nhíu mày khó hiểu. Nghe vậy, trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, nhưng theo sau không bao lâu, Nhất cẩn huyên liền trực tiếp mày một chọn nói cái. Gì liên hệ, hiện tại còn không biết, nhưng ta dám khẳng định, tuyệt đối có liên hệ cho nên, tả đại nhân phiền toái ngươi một lần nữa đem kim khải một án chung, sở hữu trần thuật vụ án đều liệt ra tới. Ta nhớ rõ năm đó Kim Khải bị trảm đều không phải là chỉ là bởi vì mua quan bán quan, giống như còn liên lụy đến mấy năm trước rất nhiều chuyện. Đồng thời giờ Hoàng Bách Tề mấy năm nay đã làm một ít chiến tích, nhìn xem hai người có hay không liên hệ điểm, hảo, bản quan lúc. Sau lập tức đi tra, mấy ngày này tiếp xúc dưới, nhất cẩn huyên năng lực đã là bị ở đây mấy người tán thành, cho nên lúc này nghe nàng nói như vậy, tả nguy không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp ứng hạ. Thậm chí hồn nhiên không cảm thấy chính mình hình bộ thượng thư nhất phẩm quan to thân phận, mà theo sau, tại đây sự kiện nhi tạm thời nói định lúc sau, mọi người liền có nhắc tới Kim Khải một án, rốt cuộc từ điều tra Kim Khải một án đến nay, tuy rằng đã năm ngày, nhưng trên, thực tế lại là một chút tiến triển đều không có, bởi vì, ở một lần nữa điều tra dưới, lại là không có phát hiện một chút cùng năm đó hồ sơ tương bội tình huống, có chứng nhân, có vật chứng, có lời chứng. Trừ bỏ Kim Khải bản nhân cự không nhận tội ở ngoài, sở hữu manh mối, hạng mục công việc, án tông, đều không có bất luận cái gì vấn đề, cho nên ở thảo luận hảo sau một lúc lâu như cũ không có kết quả sau, Nhất cẩn huyên bỗng nhiên lại là nghĩ tới một việc, tiếp theo liền lập, tức ngẩn đầu nhìn về phía tả Nguy nói, đúng rồi tả đại nhân, ta đang xem hồ sơ thời điểm phát hiện, năm đó chủ thẩm Kim Khải một án đều không phải là là tả đại nhân. Mà là một cái kêu bùi rượu quang tứ phẩm quan văn xin hỏi tả đại nhân, năm đó Kim Khải chính là đứng hàng người thần nhất phẩm quan to, lại là nhậm chức lục bộ đứng đầu hộ bộ thượng thư, hoàng thượng như thế nào sẽ làm một cái tứ phẩm quan tới cha cái này án tử đâu, ở điểm này, nhiếp cẩn huyến rất là khó, hiểu, rốt cuộc thuận thừa đế mặc dù là tưởng bảo mật, cũng quả quyết sẽ không làm một cái tứ phẩm quan tới thẩm tra như vậy, quan trọng án tử a chẳng lẽ kia bùi rượu quang có cái gì địa vị không thành, nhiếp cẩn huyên đáy lòng hồ nghi, mà vừa nghe lời này, tả nguy lại là cười, run rẩy bát tự mi, sau đó rung đùi đắc ý nói, ha ha, cái này tam tiểu thư khả năng không được rõ lắm, không tồi, kia bùi rượu quang sát thật là tứ phẩm quan tại đây khắp nơi là quang kinh thành, cũng, thực sự không lớn nhưng tam tiểu thư nhưng đừng xem thường người này, người này lại là tương đương có ý tứ, Không xu nịnh, không a dua, không tham tài, cho nên phàm là bị hắn cắn người trên hoặc là chuyện này, vậy nhất định sẽ dò hỏi tới cùng lộng tới đế, cho nên có thể nói như vậy, tại đây cả triều văn võ chung, không có người không e ngại người này, bởi vậy, năm đó hoàng thượng chính là nhìn chúng hắn điểm này, mới có thể làm hắn đi làm kim khải án tử, Nga, nói như vậy. Này bùi diệu quang vẫn là ít có nhân vật, chẳng lẽ người này thật sự như vậy chính trực? Tả nguy nói, gợi lên nhếp cẩn huyên tò mò, nhưng lời này âm rơi xuống, ngồi ở nàng bên cạnh, trước sau không nói gì ân phượng chạm, lại là nháy mắt hừ lạnh một tiếng, ân phượng Trạm rõ ràng biểu hiện ra khinh thường, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên tức khắc mày nhân lại, nhưng lúc này lại chỉ nghe tả nguy cười ha hả nói, ha ha, tam tiểu thư đừng để ý, kỳ thật kia bùi rượu quang, cũng không xem như chính trực, nhưng là nói như thế nào ha ha. Bởi vì là có nguyên nhân, nguyên nhân, lời này nói như thế nào, nghe tả nguy nói, nhiếp cẩn huyên càng lúc có chút mơ hồ, mà lúc này lại chỉ nghe ngồi ở bên kia mặc ngọc giác thấp giọng nói, bởi vì kia bùi rượu quang phụ thân bùi trăm vạn, là đông lăng nhà giàu số một, mặc ngọc giác một ngư nói toạc ra nguyên nhân, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt, lại là hảo sau một lúc lâu đều không, có phục hồi tinh thần lại. Thấy nàng như thế, lúc này tả nguy mới lại ha hả nói, đúng vậy, Tam tiểu thư chính là có chuyện như vậy nhi, nói kia bùi ra ở Đông Lăng từ trước đến nay giàu có và đông đúc nổi danh, đặc biệt là tới rồi bùi trăm vạn này một thế hệ, càng là nhất cử trở thành toàn Đông Lăng nhà giàu số một, theo đi qua bùi ra người ta nói quá, kia bùi ra tráng lệ huy hoàng, hợp với uống trà chăn, đều giá trị vạn kim, nhưng này bùi ra có một vấn đề, chính là trăm. Năm tới bùi ra tuy rằng ra tài bạc triệu, mỗi một cái bùi ra người đều là kinh thương năng thủ, nhưng chính là có một chút, học thức không được, thế cho nên trăm năm tới không ra quá một cái tài tử, đương nhiên cũng sẽ không có vào chiều làm quan. Cuối cùng thẳng đến này bùi trăm vạn nhi tử tiểu nhi tử bùi diệu quang, từ nhỏ liền rất có thiên phú, sau lại chúng khoa cử, tiến tới vào chiều mà này từ xưa đến nay, sĩ nông công thương, kia bùi ra tuy rằng có thiên đại gia Tài, nhưng lại là thương nhân nhà, tự nhiên thượng không được mặt bàn, cho nên năm đó kia bùi rượu quang một cao trung, làm cho cả bùi ra là nhạc nở hoa, kia bùi trăm vạn càng là liền khai nửa tháng tiệc cơ động tấm tắc, ngay lúc đó tình hình, tam tiểu thư khả năng không biết, kia chính là tương đương kinh người à. Tiếp theo bùi rượu quang vào chiều làm quan, tuy rằng bắt đầu chức vị rất thấp, nhưng bùi ra trăm năm tới liền ra này một cái làm quan, có thể nói toàn bùi. Gia hy vọng đều ký thác ở hắn trên người, cho nên tam tiểu thư hẳn là có thể tưởng tượng đi, kia bùi rượu quang có bùi gia như vậy một cái nhà giàu số một nhà bối cảnh, tiền tài chi vật với hắn mà nói, đó chính là mây bay a. lại nói, ngươi liền tính lại tặng lễ, lại đưa tiền có thể so sánh được với bùi gia nhiều sao, một đôi đậu xanh đại đôi mắt mị thành một cái phùng, tả nguy cười ha hả nhìn nhiếp cẩn huyên. Nghe vậy, nhiếp cẩn huyên có ngắn ngủi ngây người, nhưng theo sau, lại lập tức minh bạch lại đây đúng vậy, đông lăng nhà giàu số một chi tử, tự nhiên sẽ không để ý tiền tài, hơn nữa một người ký thác toàn bùi ra kỳ vọng cao, nghĩ đến kia bùi rượu quang hiện tại duy nhất sở cầu chính là làm một cái quan tốt, cuối cùng vị cực nhân thần, sau đó quang tông rượu tổ. Cho nên muốn đến nơi đây, nhất cẩn huyên không cấm cảm thấy mỉm cười, nói như vậy, hoàng thượng năm đó tuyển định bùi diệu quang, vẫn là rất có đạo lý kia nếu là như thế này, ta, liền đi tự mình tìm hắn đi, đến lúc đó cũng thuận tiện hỏi một chút năm đó sự tình, y theo bùi diệu quang tình huống, nghĩ đến hẳn là sẽ không làm ra cái gì tham ô dầu báo tình huống, nhưng hiện tại hung thủ bắt được vương thiên hải cùng hoàng bách tề. Hơn nữa đến bây giờ đều không có động thủ chẳng lẽ nói, là năm đó bùi rượu quang nghĩ sai rồi, cũng hoặc là hung thủ bản thân nghĩ sai rồi. Đây là một vấn đề, cho nên đối với bùi rượu quang người này, Nhức Cẩn Huyến Cần, thiết muốn đích thân đi gặp thượng vừa thấy, Nhức Cẩn Huyến quyết định chủ ý. Đối này, trong phòng mọi người tự nhiên cũng tỏ vẻ tán thành, tiếp theo lại lại thảo luận một ít chi tiết lúc sau, mọi người liền thẳng rời đi. Đại gia đi rồi, nhất cẩn huyên cũng không cấm hô khẩu khí, sau đó nhẹ nhàng động hạ bị thương vai phải, mấy ngày nay tu dưỡng, cộng thêm thượng ân phượng chạm buông ra dược, nhất cẩn huyên thương thế khôi phục thực mau, hợp với kia kết khởi vảy, cũng có chút chậm rãi rơi xuống, lộ ra mới mẻ màu ra, nhưng thân thể tốt nhất, nhưng nhất cẩn huyên trong lòng mấy ngày này lại có chút mạc danh bị đẻ nén, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đã có thể vào lúc này lại chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo nói chuyện thanh, người ở trốn ta, trầm thấp tiếng nói, quen thuộc không thể lại quen thuộc, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên đột nhiên mở mắt, tiếp theo liền đối với thượng ân phượng chạm kia thâm thúy mà lạnh lùng mắt, nguyên lai, like, liền ở vừa, rồi đại gia rời đi thời điểm, ân phượng chạm lại trước sau ngồi ở vị trí thượng không có động, mà trước mắt chờ tất cả mọi người đều đứng dậy đi rồi, trong phòng không có người khác, Hắn mới mở miệng mà lúc này, đối thượng hắn mắt đồng thời nghe hắn nói như vậy, Nhiếp cẩn huyên không cấm có một lát ngây người, nhưng theo sau lại lập tức khôi phục lại đây, điện hạ lời này là có ý tứ gì, ta nghe không hiểu, nói, Nhiếp cẩn huyên liền thẳng đứng lên ta có chút mệt mỏi, tưởng, nghỉ ngơi một chút, nếu điện hạ không có việc gì nói, liền trước đi ra ngoài đi, nói lời này thời điểm, nhếp cẩn huyên không có xem ân phượng chạm liếc mắt một cái. Có thể nghe ngôn, Ân Phượng chạm lại là nháy mắt sắc mặt trầm xuống, tiếp theo cũng đứng lên, sau đó mấy cái đi nhanh đi vào Nhiếp Cẩn Huyên trước mặt, "Ngươi sao lại thế này?" "Ân, ta không có việc gì a?" Nhiếp Cẩn Huyên trầm giọng hô một tiếng Nhiếp Cẩn Huyên tên, tiếp theo Ân Phượng chạm càng là giơ tay, chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay trái, cũng hơi dùng một chút lực đem nàng ngạnh xả hướng chính mình, "Ngươi sao lại thế này?" Lại lần nữa mở miệng, Ân Phượng chạm sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Một đôi mắt càng là gắt gao nhìn thẳng trước mắt nhiếp Cẩn Huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà lúc này bị hắn như vậy bắt lấy, nhiếp Cẩn Huyên phản xạ tính giãi rụa hai hạ, nhưng theo sau vừa thấy tránh thoát không được hắn kiềm chế, nhiếp Cẩn Huyên đảo cũng không hề lăn, lột ngược lại tùy ý hắn bắt lấy, sau đó ngẩn đầu thẳng nhìn lại hắn mắt, thần vương điện hạ đến tột cùng còn có chuyện gì nhi, có thể không nói rõ ràng, mặt khác, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như vậy. Làm ta thực khó xử, thụ thụ bất thân ngươi lời này có ý tứ gì, mặc chữ ý tứ, không chút nghĩ ngợi nói một câu, tiếp theo nhất cẩn huyên biểu tình chợt tắt, sau đó nghiêm trang nói, Hảo, nếu ngươi muốn nghe lời nói thật, ta đây hiện tại cùng ngươi nói rõ ràng cũng, Hảo ân phượng trạm, chúng ta hòa ly, ta hiện tại ở tạm ở chỗ này, cũng là suy xét đến an toàn vấn đề, nhưng là mặc kệ là ngươi. Vẫn là ta, đều chớ quên, chúng ta đã không phải phu thê, cho nên có một số việc, vẫn là nhiều hơn chú ý một ít hảo, rốt cuộc, ân phượng chạm ngươi là nam nhân, đại gia sẽ không nói ngươi cái gì, nhưng thỉnh ngươi cũng vì ta ngẫm lại, liền tính ta nhiếp cẩn huyên cương cân thiết cốt, không để bụng cái gì đồn đại vớ vẩn, nhưng không để bụng cúng, không đại biểu thích nghe, ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi, nhiếp cẩn huyên thanh âm ngoài ý muốn bình tĩnh. Nhưng nói xong những lời này nháy mắt, trong lòng nhưng không khỏi lược quá một mặt nói không nên lời buồn khổ đúng vậy, mặc kệ lúc trước hai người tách ra đến tột cùng là vì cái gì, nhưng trung quy là tách ra, mà hiện tại, chỉ là bởi vì án tử mới lại tụ ở cùng nhau, mà trừ bỏ này đó còn có cái gì, mà chính mình phía trước thế nhưng đã quên điểm này, ha ha, đúng vậy, nếu không phải ngày đó Tần Ngọc Hà chúng độc, nhắc nhở nàng nghĩ đến hiện tại nàng như cũ đắm chìm ở chính mình vẫn là thần vương phi trong ảo tưởng tần ngọc hà là hắn thiết mà chính mình hiện tại bất quá là một ngoại nhân nghĩ đến đây nhất cẩn huyên hơi hơi nhấc môi dưới có thể nghe ngôn vẫn luôn bắt lấy nàng ân phượng chạm lại nháy mắt ánh mắt nhíu lại một mặt rõ ràng hung ác nham hiểm nháy mắt hiện lên ở trên mặt cho nên ngươi tưởng cùng ta nói ngươi hết thảy đều cùng ta không quan hệ sao Lúc này ân phượng chạm thanh âm thấp không thể lại thấp, Phảng phất giờ phút này nếu nhiếp Cẩn Huyên nói một câu, là, hắn liền phải đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau, nhưng nhìn như vậy hắn, nhiếp Cẩn Huyên lại không cảm giác được sợ hãi, duy độc cảm thấy có chút chua xót. chẳng lẽ không phải sao, từ hoa ly ngày đó bắt đầu, ngươi ta liền không có quan hệ, cho nên, ngươi hiện tại muốn để ý hẳn là Hàn Lạc Tuyết, là Bạch Mỹ. Lan, là thâm chịu độc rửa cha tấn tần Ngọc Hà mà không phải ta, đây là ngươi trong lòng lời nói, là, hơi hơi dừng một chút, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên vẫn là dứt khoát gật đầu, mà nhìn nàng kia càng thêm bình tĩnh mặt, ân phượng chạm trực giác phẫn nộ muốn xé bỏ hết thảy, một đôi mắt càng là, âm trầm mà làm cho người ta sợ hãi giống như địa ngục diêm là ân phượng chạm, tức giận là như vậy rõ ràng, nhưng thấy hắn như thế, nhất cẩn huyên lại là ở sau một lát duỗi tay đẩy ra hắn, sau đó làm bộ liền muốn xoay người rời đi đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy phẫn nộ cùng với ân phượng chạm đột nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó lại lần nữa duỗi tay đem nàng một xả, tiếp theo liền ở nhiếp cẩn huyên kinh ngạc nháy mắt, cúi người hôn lên nàng môi đây là một cái tàn bạo hỏi, điên cuồng cùng cường hán làm nhiếp cẩn huyên ở nháy mắt kinh ngạc sau, trực giác đau đớn, thậm chí bất quá một lát công phu, ân phượng chạm càng là dùng sức đỉnh. Khai nàng hàm răng, đem bá đạo lưỡi uy gần nàng trong miệng ân phượng chạm điên cuồng hôn nàng, một tay ngăn đón nàng eo thon, một tay đỡ lấy nàng cái gáy, cường thế làm nhiếp cẩn huyên vô pháp cự tuyệt, cuối cùng thẳng đến trong miệng nếm ra tanh ngọt huyết tinh, nhiếp cẩn huyên mới không cấm bắt đầu phản kháng dãy ruộng, nhưng bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa vừa động, ân phượng chạm lại nháy mắt lập tức buông ra nàng bỗng nhiên hôn môi, lại bỗng nhiên buông ra. Tức khắc, nhếp cẩn huyên trực giác có chút không phục hồi tinh thần lại, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy ân phượng chạm lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, sau đó thấp giọng nói nhất cẩn huyên, ngươi cho ta nghe rõ ràng, liền tính là hòa ly, ngươi như cũ là ta ân phượng chạm nữ nhân, đời này trừ phi ta buông tay, nếu không ngươi mơ tưởng rời đi ta nửa phần, ân phượng chạm thanh âm lãnh không thể lại lãnh, dứt lời, không đợi nhất cẩn huyên nói chuyện, liền trực tiếp xoay. Người bước đi đi ra ngoài, định hảo đi gặp bùi rượu quang, cho nên sáng sớm hôm sau, nhếp cẩn huyên liền sửa sang lại hảo trang dung, ra thần vương phủ, nhưng mới vừa vừa ra phủ môn, Nhất cẩn huyên lại chỉ thấy mặc ngọc giác thế nhưng đang đứng ở cửa xe ngựa bên, hiển nhiên, hắn là đang đợi chính mình, nhếp cẩn huyên có chút kinh ngạc, nhưng theo sau vẫn là hạ bậc thang đi qua, sau đó hoãn thanh nói mặc công tử, ngươi như thế, nào ở chỗ này a? Gần nhất không an toàn, tại hạ đưa tam tiểu thư đoạn đường, mặc ngọc giác không phải một cái giỏi về lời nói người, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không vòng cái gì phần cong, mà vừa nghe hắn nói như vậy, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau cũng hiểu được lại đây, ha ha, nguyên lai like là như thế này, bất quá hẳn là không có việc gì đi, rốt của kia hung thủ lại như thế nào càn rỡ, nhưng này ban ngày ban mặt, hắn cũng không hảo xuống tay đi, để ngừa vạn nhất. Nói đơn giản bốn chữ, theo sau mặc ngọc giác cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp một phen vén lên xe ngựa màn xe, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tự nhiên không hảo nói cái gì nữa, hơi hơi mỉm cười, tiếp theo liền lên xe ngựa, mà chờ nhiếp cẩn huyên ngồi xuống hảo, mặc ngọc giác trực tiếp tiến lên dắt ra bản thân mã, xoay người nhảy, sau đó liền theo xe ngựa cùng đi kinh triệu phù, hai năm trước, bùi rượu quang chỉ là một cái tứ phẩm quan, mà bởi vì... Kim khải một án thẩm án có công, liền trực tiếp quan thăng một bậc, hiện tại đã là thành tam phẩm kinh triệu doãn, phụ trách kinh đô và vùng lân cận khu các loại sự vụ. Mà kinh triệu phủ cách thần vương phủ cũng không phải rất xa, cho nên ngồi xe ngựa bất quá hai nén hương công phu liền đã là, đi tới kinh triệu phủ cửa, nhưng theo sau mặc ngọc giác đi trước tiến lên vừa hỏi mới biết, kinh thành ngoại lý viên ngoại gia gia án tử, bùi rượu quang vừa mới mang theo người tự mình đi hiện trường vừa nghe lời này, mặc ngọc giác không khỏi nhíu mày. tiếp theo liền đi tới xe ngựa bên hỏi nhất cẩn huyên ý tứ. nghe vậy nhất cẩn huyên chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ, liền trực tiếp hoãn thanh nói, đã có án tử kia không bằng chúng ta cùng qua đi nhìn xem đi. vừa lúc chúng ta cũng nhìn xem kia bùi đại nhân liền như thế nào phá án. hào Cẩn huyên ngôn ngữ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mặc ngọc giác lại biết nàng ý tứ, khe gật đầu, tiếp theo liền một lần nữa. Lên ngựa, sau đó liền cùng đi ngoài thành Lý Viên Ngoại gia, Lý Viên Ngoại tên là Lý Trấn, là kinh thành nổi danh phú hộ, bởi vì ngày thường nhiều có kiến lộ bắc cầu, trợ giúp một ít khốn cùng nông hộ, cho nên ngày thường tất cả mọi người đều kêu hắn Lý Đại Thiện Nhân, mà hắn ra liền ở tại ngoài thành năm đạo sườn núi, cách Tây Cửa Thành cũng không xa, cho nên vừa ra Tây Cửa Thành không nhiều lắm trong chốc lát, nhiếp cẩn huyên cùng mặc ngọc giác hai người liền đã là đi. Tới Lý phủ Cửa. Lý phủ rất lớn, màu son đại môn lộ ra rõ ràng phú quý chi khí, mà lúc này xuống xe ngựa, Nhất Cẩn Huyên không cấm thẳng đánh giá liếc mắt một cái, lúc này, Mặc Ngọc Giác đã là tiến lên tìm tới Lý phủ thủ vệ người, mà kia thủ vệ người vừa thấy Mặc Ngọc Giác một thân lạnh lùng, kia lấy ra eo bài, liền trực giác cho rằng bọn họ cùng phía trước lại đây bùi rượu quang, đám người là cùng nhau. Cho nên liền hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp làm mặc ngọc giác cùng, nhiếp cẩn huyên đi vào, tiếp theo ở dẫn đường gã sai vạc dẫn dắt hạ, hai người chi gian đi tới hậu viện nhi, nhưng vừa mới vừa đi tiền ánh trăng môn, liền chỉ nghe một đạo vang rội nói chuyện thanh, con mẹ nó, chuyện gì xảy ra, thế nhưng nói là tự sát đây là tự sát sao, ngươi đương bổn đại gia là người mù không thành, này con mẹ nó không phải rõ ràng là hắn giết sao. Đó là một người nam nhân thanh âm, không có ân phượng chạm trầm thật, cũng không có mặc ngọc giác hồn hậu, nhưng lại lộ ra rõ ràng thô lô cùng vọng cùng nói không nên lời càn rỡ, cho nên vừa nghe đến lời này, vừa mới đi qua đi qua ánh trăng môn nhếp cẩn huyên không cầm dưới chân một đốn, trên mặt cũng hiện lên một tia hồ nghi, tiếp theo mới lại cất bước đi qua, đã có thể ở đi vào ánh trăng môn, đi vào hậu viện nhì nháy mắt, nhếp cẩn huyên lại không khỏi ngây ngẩn cả người nguyên lai chỉ thấy. Giờ này khắc này lý phủ hậu viện, đã là chiếm đầy người, mấy cái thân xuyên cẩm phục, nam nhân bên cạnh đứng một đám trang điểm phú quý nữ nhân, sau đó là một chúng nhà hoàn, hạ nhân mấy cái nhà sai canh giữ ở bên cạnh, lại là đem hậu viện nhi vây ba tầng, ngoại ba tầng, đặc biệt là hậu viện nhi trong đó một gian xương phòng cửa, càng là tê đến chật như nêm cối, mà vừa mới cái kia nói chuyện thanh âm, đó là từ cái kia trong xương phòng truyền ra tới. Cho nên thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi nhíu mày, sau đó cùng mặc ngọc giác nhìn nhau liếc mắt, một cái, ngay sau đó hai người liền thẳng tiến lên, mặc ngọc giác càng là đi trước đi ở nhiếp cẩn huyên phía trước giúp đỡ nàng khai đạo, theo ở phía sau Thủy Vân tắc cẩn thận đỡ nhiếp cẩn huyên, rất sợ người bên cạnh không cẩn thận va chạm nàng cứ như vậy, mặc ngọc giác cùng nhiếp cẩn huyên thuận lợi đi tới xương phòng cửa, mà lúc này, trong phòng cũng là đứng rất nhiều người. Đồng thời thỉnh thoảng nghe được bên trong người ta nói nói, ách đại nhân, lý mô bất quá là một, giới thảo dân, làm sao dám ở đại nhân trước mặt nói dối, này chết chính là thảo dân con dâu cả mẫn thị, ngày thường nhất thông tình đạt lý, gà vào ta lý ra ba năm, thảo dân cùng tiện nội đều là đối này quan ái có ra, bên trong phủ hạ nhân cũng là đối mẫn thị rất là tôn trọng, quả quyết không có gì thù oán việc, cho nên như thế nào sẽ là hắn giết đâu nghĩ đến nói lời này chính là Lý gia đại gia trưởng Lý chân Lý đại thiện nhân mà chờ hắn bên này giọng nói vừa mới rơi xuống liền chỉ nghe vừa mới nói chuyện kia cùng vọng nam nhân lạnh giọng đánh gãy hắn đánh rắm, không oán thù không oán thù chết như thế nào lại nói ngươi như thế nào biết này trong phủ người đều cùng mẫn thị không có thủ oán hồi bẩm đại nhân a không oán thù tự nhiên là không có thủ hóa na Con dâu cảm mẫn thị tính tình từ trước đến nay cực kỳ dịu dàng, như thế nào sẽ cùng người có thù oán đâu, nếu đại nhân không tin, đáng tiếc hiện tại lập tức dò hỏi trong phủ bật, luận cái gì một người, thậm chí không ngại đi ra bên ngoài hỏi thăm, thảo dân thật sự không có nói sai a. hai người liền nói như vậy, mà nghe lời này, một đường đi tới nhiếp cẩn huyên cũng đem sự tình hiểu biết một ít, lúc này xuyên qua đám người đi vào trong phòng. Tiếp theo liền chỉ thấy một vị thân xuyên cẩm phục, vẻ mặt bi thiết nam nhân kia nam nhân năm mươi tả hữu tuổi tác, hai tấn đã là nhiễm chút bạch, nhìn dáng vẻ hẳn là chính là lý chân lý đại thiện nhân, mà ở hắn. Bên cạnh trên mặt đất, nằm thẳng một vị nữ tử, nàng kia hai mươi xuất đầu bộ dáng, thân xuyên một thân trăng non sắc váy áo, mặt mày như họa, nhưng lúc này lại là lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích kia nữ nhân hẳn là chính là người chết mẫn thị. Thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên hơi hơi mày vừa động sau đó ngẩn đầu, lại chỉ thấy mẫn thị bên cạnh xá ngang thượng, treo một cái thắt cổ dây thừng, phía dưới đảo một cái ghế tròn, trong phòng không có gì tán loạn, đảo như là thắt cổ tự sát bộ dáng, nhưng này cũng bất quá là nhìn giống mà thôi, rốt cuộc đối với nhếp cẩn huyên tới nói, như vậy nhìn như tự sát thực tế là hắn giết án tử, nàng xem quá nhiều. Mà lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên hãy còn đánh giá chung quanh thời điểm, lại chỉ thấy kia phía trước cùng vọng nam nhân liền lại dương giọng kêu lên, hừ, ngươi nói chính là thật là giả, bổn đại gia tự nhiên sẽ tra, nhưng trước mắt như vậy tình hình, hắn giết khả năng tính tuyệt đối do so. Với tự sát nhiều, người nọ nói chuyện thanh rất lớn, vang dội thanh âm, như cũ không thay đổi cùng vọng bản tính. Nghe vậy, nhiếp cẩn huyên không cấm theo thanh âm nhìn lại. Đã có thể đang xem thanh đối phương nháy mắt, lại là không khỏi hơi hơi sửng sốt nguyên lai like chỉ thấy, lúc này liền ở kia Lý Trấn Lý đại thiện nhân đối diện, đang đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân, kia nam nhân hai mươi xuất đầu tuổi tác, mày kiếm mắt sáng, da thịt bạch hy, lại là dung mạo không, tầm thường, mà lúc này hắn một thân quan phục, đầu đội quan mũ, rồi lại có vẻ uy phong lẫm lẫm, làm người không khỏi nhiều xem vài lần. Mà kia nam nhân tuần tiếu rất nhiều, càng nhiều còn lại là kia một thân cuồng vọng cản dỡ chi thế, hơn nữa kia xuất khẩu thành dơ thô tục ngôn ngữ tóm lại, không những không cho người cảm thấy chán ghét, ngược lại là bằng thêm một mặt nói không nên lời thú vị, này thật là một cái cổ quái nam nhân, rồi lại là ẩn ẩn lộ ra hài đồng thuần tịnh. Cho nên, nhìn như vậy hắn, hợp với nhiếp cẩn huyên, đều nhịn không được cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng lúc này. Ngón tay kia lý chân lý đại thiện nhân một đốn mắng lúc sau, bùi rượu quang càng là trực tiếp tiến lên một bước, tiếp theo một phen nhặt lên bên cạnh ghế tròn, còn có ngươi cấp bổn đại gia nhìn xem, theo ngươi theo như lời, này ghế tròn là người chết tự sát khi dẫm đạp sử dụng, nhưng ngươi cấp bổn đại gia thấy rõ ràng, này ghế tròn mới cao bao nhiêu, này người chết cao bao nhiêu, này xà nhà cao bao nhiêu, đều như vậy, ngươi còn dám cùng bổn đại gia nói cái gì tự sát. Này chẳng lẽ đều là tự sát lời nói, kia thật đúng là nháo quỷ, chẳng lẽ là này nữ tử cánh tay cổ đặc biệt trường không thành, bằng không nàng như thế nào đủ được đến xà ngang thượng dây thừng, bùi rượu quang nộ mục trừng to, kêu gào khí thế làm lý chân lý đại thiện nhân không khỏi cả người run lên, mà nghe vậy, đứng ở bên cạnh nhếp cẩn huyên lại là không, khỏi đánh giá liếc mắt một cái, tiếp theo lại là hơi hơi câu giật mình khóe môi không tồi, ấn người chết mẫn thị thân cao. Xà ngang độ cao cùng với ghế tròn độ cao tới xem, mẫn thị nếu muốn đứng ở ghế tròn thượng tự sát, lại là làm người cảm giác không thể tưởng tượng, bởi vì nàng căn bản là với không tới, nói như vậy, lại là khó mà nói là tự sát như vậy xem ra, này bùi Diệu quang còn xem như có chút năng lực, ít nhất không phải cái loại này chỉ là giọng nói kêu lượng, lại, là không có bất luận cái gì bản lĩnh hạt ồn ào kẻ ngu rốt. Nhưng nếu tưởng hoàn toàn khẳng định này không phải tự sát mà là cùng nhau hắn giết án, chỉ là chỉ bằng điểm này trái với logic địa phương, là tuyệt đối không đủ, cho nên còn cần nhếp cẩn huyên trong lòng thẳng nghĩ, đã có thể vào lúc này, quả nhiên chỉ nghe kia ly chấn, giải thích nói đại nhân, Thảo Dân thật sự không có nói sai. Hôm nay Thảo Dân lại đây thời điểm, liền nhìn đến trong phòng đã vây quanh không ít, người, con dâu cả mẫn thị treo ở trên xà nhà. Phía dưới đảo ghế tròn tử, Thảo dân tự nhiên cảm thấy là tự sát, hơn nữa, mẫn thị từ trước đến nay hiền lành, Thảo dân như thế nào đều không thể nghĩ đến là hắn giết a ly chấn như cũ vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ủy khuất, mà nói tới đây, lại là một đốn người, sau đó dương mắt nhìn hạ bùi diệu quang, tiếp theo mới lại nhỏ giọng nói bất quá, nếu đại nhân nói là hắn giết, Thảo dân tự nhiên cũng không có ý kiến, nhưng đại nhân nói như... Thế nào cũng đến cấp thảo dân một cái cách nói đi, không thể đại nhân ngài nói là hắn giết chính là hắn giết, phải có chứng cứ A, xem đi, quả nhiên tới, như nhau nhất cẩn huyên suy nghĩ, này lý trấn quả nhiên nói như vậy, mà vừa nghe lời này, bùi rượu quang tức khắc tức giận đến hơi kém nhảy dựng lên, tiếp theo không chút nghĩ ngợi mắng, vô nghĩa, ngươi đương bổn đại gia còn có thể vu hãm không thành, muốn chứng cứ là không, người tới đem ngũ tác cấp bổn đại gia kêu lên, tới hiện trường kiểm nghiệm, nhìn xem đến tận cùng là chuyện như thế nào. Bùi Diệu Quang lên tiếng, mà vừa nghe nói muốn nghiệm thi, lý trấn cung ở đây mấy cái lý gia người không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó từng người biểu tình biến đổi, nhưng lại cũng không tốt ở Bùi Diệu Quang trước mặt nói cái gì. Tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, liền chỉ thấy một cái trung niên nam nhân từ trong đám người chui ra. Tới kia trung niên nam nhân đó là kinh triệu doãn ngộ tác, theo sau bùi, rượu quang trước mặt mọi người đối với kia ngộ tác công đạo một phen, tiếp theo liền chỉ thấy kia ngộ tác ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu nghiệm thi, thời gian một chút quá khứ, theo sau không quá bao lớn trong chốc lát, liền chỉ thấy kia ngộ tác hãy còn đứng lên, sau đó tiến lên đây đến bùi rượu quang bên tai, làm bộ thì thầm một phen đã có thể vào lúc này, còn không đợi kia ngộ tác mở miệng. Bùi Diệu Quang liền đôi mắt một lệ đừng cùng bổn đại gia nói cái gì lặng lẽ nói, có chuyện trực tiếp lớn tiếng nói. Ách là là bị Bùi Diệu Quang khí phách hoảng sợ, theo sau liền chỉ nghe kia trung niên ngỗ tác thấp giọng nói, Ách người chết trên cổ lạc ngân cùng dây thường ăn khớp, trên người không có mặt khác vết thương, cho nên cho nên là tự sát. Nhậm là ai cũng không nghĩ tới, kia trung niên ngỗ tác thế nhưng nói như thế đơn giản. Ngay cả ở trong đám người nhiếp cẩn huyên đều là không cấm ngây ngẩn cả người, mà kia vốn đang cho rằng có, thể tìm được chứng cứ bùi rượu quang vừa nghe hắn nói là tự sát, càng là nháy mắt mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời, chen đầy trong phòng, an tĩnh dị thường, mọi người càng là đại khi cũng không dám xuyễn, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía bùi rượu quang, mà đúng lúc này, lại chỉ thấy bùi rượu quang nháy mắt giống như tạc ma miêu giống nhau. Hơi kém nhảy dựng lên kêu lên cái gì, tự sát, ngươi con mẹ nó rốt cuộc nghiệm không nghiệm, phiên hai hạ liền nói là tự sát, bổn đại gia xem ngươi là không nghĩ lăn lộn có phải hay không, ngươi, ngươi, ngươi cấp bổn đại gia cút đi, chạy nhanh cấp láo tử cút đi, bùi rượu quang khí nổi trận lôi đình, nguyên bản bạch hy mặt càng là đã là khí đỏ bừng, mà kia bị mắng ngỗ tác vừa thấy bùi rượu quang phát hỏa, nào còn dám vô nghĩa. Ngay sau đó vội vàng xoay người lạc chạy kia ngộ tác chạy cũng là mau, trong chốc lát liền không ảnh, lúc này vẫn luôn đứng ở bên cạnh lý chấn lại là không cấm tiến lên nói, đại, đại nhân, ngài xem nghiệm cũng nghiệm, là tự sát không sai a chẳng lẽ đại nhân một hai phải là đem một cọc tự sát biến thành hắn giết không thành, này, này cũng lý chấn lời này là nói rõ nói bùi rượu quang là, cô y nói mẫn thị là hắn giết, trong đó ý vị lại là ý vị sâu xa mà Bùi Diệu Quang nói như thế nào cũng là ở quan trường lăn lộn, nói như vậy lại há có thể nghe không hiểu. Cho nên chờ Lý Trấn còn chưa nói xong, Bùi Diệu Quang tức khắc trong mắt chừng con mẹ. Nó, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói bổn đại gia là cố ý oan uổng ngươi? Hảo, không phục có phải hay không? Hảo, phi thường hảo con mẹ nó. Cấp lão tử đem hình bộ lão mạnh đầu nhi kêu lên tới. Hôm nay lão tử cũng không tin. Đoạn không được án này. Bùi rượu quang là ăn quả cân quyết tâm, có thể nghe ngôn, bên cạnh một cái tiểu nha sai lại là, nơm nớp lo sợ ở bên tay hắn nhỏ giọng nói, ách ra, kia mạnh tiên sinh là hình bộ người, chúng ta như vậy qua đi kéo người, là, có, phải hay không không hảo a? không tốt, không hảo cái giấm, vì phá án, có cái gì không tốt, đi, con mẹ nó chạy nhanh cấp lão tử đi, đừng nét mực, nói. Bùi Diệu quang càng là nhất chân chiếu kia tiểu nha sai mong chính là một chân bùi Diệu quang, cuồng vọng đến cực điểm, mà lúc này, đứng ở Nhất cẩn huyên bên cạnh mặc ngọc giác lại là sắc mặt trầm xuống, mạnh tiên sinh là hình bộ người, bùi đại nhân làm như vậy, có thiếu thỏa đáng đi, mặc ngọc giác cũng không phải nói, nhiều người, nhưng bùi Diệu quang làm người đi hình bộ gọi người, này thực rõ ràng là không đem hình bộ xem ở trong mắt, hơn nữa ngày thường kinh triệu phủ cùng hình bộ. Vốn chính là có chút như nước với lửa hương vị, cho nên lúc này mặc dù là trầm ổn như mực ngọc giác, cũng kiềm chế không được mặc ngọc giác thanh âm, trầm thấp mà hồn hậu, nghe làm người không cấm nghiêm nghị sinh ra sợ hãi, nhưng lúc này vừa nghe lời này, vừa mới đá kia tiểu nha sai một chân bùi rượu quang, không cấm sừng sốt, nháy mặt quay đầu vừa thấy đối phương là mặc ngọc giác, tiếp theo không cấm ở ngắn mũi hoảng hốt sau. Không khỏi nhướng mày lộ ra một mặt cuồng vọng đến cực điểm cười, Nga, bổn đại gia nói là ai đâu, nguyên lai là mặc thị vệ, nói, bùi rượu quang càng là cất bước đi vào mặc ngọc giác trước mặt, sau đó nhướng mày nhìn về phía mặc ngọc giác, như thế nào, hình bộ như vậy có rảnh, hợp với mặc thị vệ đều chạy đến nơi đây tới, bùi rượu quang ngữ mang khiêu, khích, nghe vậy, mặc ngọc giác lại chỉ là nhìn hắn một cái, nhưng lại là không nói gì. Thấy vậy tình hình, bùi diệu quang lại là nhẹ phúng cười, lúc này lại chỉ nghe bên cạnh cái kia phía trước bị đạp một chân tiểu nha sai, ở muốn nói lại thôi hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc tiến lên lại lần nữa hỏi ách ra, kia mạnh tiên sinh còn muốn, muốn hay không tìm, mặc ngọc giác ở kinh thành, cũng coi như là không người không biết không người không hiểu nhân vật, đặc biệt là kia một, trương con người sắt đá mặt vô biểu tình mặt, càng là làm người run dậy không thôi. Nhưng trước mắt, tuy rằng tiểu nha sai trong lòng sợ đến muốn chết, nhưng nhà mình cái này bùi đại gia cũng không phải dễ chọc, cho nên hắn không thể không lại lần nữa hỏi một chút mà vừa nghe lời này, bùi rượu quang lúc này mới nhớ tới bên này, còn có an tử không để yên chuyện này đâu, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu quát, tìm, đương nhiên muốn tìm, nương, ngươi như thế nào, còn chưa có đi, lăng Nương nếu sau nửa canh giờ ngươi không đem lão mạnh đầu nhi mang lại đây, lão tử liền lột ra của ngươi, ách là, là mặc ngọc giác thực đáng sợ, nhà mình chủ tử càng đáng sợ, cho nên lúc này bị bùi rượu quang một giống, kia tiểu nha sai nào còn dám vô nghĩa, ngay sau đó vội vàng xoay người liền phải ra bên ngoài chạy đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một đạo nói chuyện thanh, mở miệng nói thỉnh chờ một lát, thanh âm kiên nhẹ nhàng chậm chạp. Mà dịu dàng, rồi lại lộ ra nói không nên lời trầm tĩnh, nghe vậy, ở đây mọi người không khỏi sửng sốt, hợp với vừa mới xoay người muốn ra bên ngoài chạy tiểu nha sai, cũng không cấm dừng bước chân trong lúc nhất thời, đứng đầy người trong phòng, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người càng là không cấm đều rơi xuống vừa mới người nói chuyện trên người, bọn họ hoặc là kinh ngạc, hoặc là tò mò, hoặc là đánh giá mà theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, bùi rượu quang mới hơi hơi. Mày vừa động, sau đó thẳng lại là nhìn chằm chầm một hồi lâu sau, mới bỗng nhiên nhướng mày nói, ngươi ai à, bùi rượu quang lời này hỏi không khách khí. Một đôi tuấn mục càng là nhìn chằm chằm vào kia nói chuyện nữ nhân, cũng đó là nhiếp cẩn huyên, tràn đầy hoái nghi cùng đánh giá, nhưng đối mặt bùi Diệu quang đánh giá cùng chất vấn, nhiếp cẩn huyên lại không vội không bực, hơi hơi câu môi lộ ra một cái lê phép tươi cười, sau đó hoãn thanh nói bùi đại nhân, kỳ thật bùi đại. Nhân có điều không biết, mạnh lão tiên sinh gần nhất thân thể không khỏe, cho nên vẫn luôn đều ở nhà dưỡng bệnh, cho nên hiện tại liền tính là bùi đại nhân phái người qua đi, nói vậy cũng thỉnh không tới mạnh lão tiên sinh, mạnh hiển thân là đông lăng đệ nhất ngộ tác, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, thân thể vẫn luôn đều không phải thực hào, lần trước bệnh căn còn không có hoàn toàn hảo, lúc sau liền quán thượng trước mắt này tông huyết án, cho nên thường xuyên qua lại như thế, mạnh hiển liền lại phát bệnh đương nhiên gần nhất cũng là hung thủ liên tiếp hảo chút thời gian không có phạm án, bởi vậy mạnh hiển liền cũng về nhà tĩnh dưỡng đi. Nhiếp Cẩn Huyên nói chính là lời nói thật, có thể nghe ngôn. Bùi Diệu Quang lại đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại lạnh lùng cười vị cố nương này biết đến thật nhiều a. bất quá bổn đại gia như thế nào biết ngươi nói có phải hay không nói thật? hai tay hoàn ngực, Bùi Diệu Quang mắt lạnh nhìn Nhiếp Cẩn. Huyên, nhưng lúc này nghe hắn nói chuyện càng ngày càng không khách khí, Mặc Ngọc Giác lại là không cấm sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo liền muốn tiến lên đã có thể vào lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại giơ tay ngăn lại hắn. Sau đó ngước mắt nhìn Mặc Ngọc Giác liếc mắt một cái làm cho mọi người mặt nhi. Nhiếp Cẩn Huyên chưa nói cái gì, nhưng bị Nhiếp Cẩn Huyên như vậy vừa thấy, Mặc Ngọc Giác đầu tiên là sừng sốt, nhưng ngay sau đó liền lập tức hiểu ý lại đây, sau đó trầm giọng. Nói nơi này là án mạng hiện trường, các ngươi đều trước đi ra ngoài, mặc ngọc giác sắc mặt lạnh lùng, cương ngạnh biểu tình không giận mà uy, cho nên vừa nghe lời này, trong phòng mọi người không có sừng sốt, nhưng theo sau lại cũng không dám nói cái gì, liền sôi nổi lui đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, bùi rượu quang lại chỉ là chọn hạ mi, nhưng Trung Quy không nói gì tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, trong phòng liền chỉ còn lại có bùi rượu quang, nhiếp cẩn huyên, mặc. Ngọc giác cùng với mấy cái nha sai mà thôi, mà lúc này, liền chỉ thấy bùi Diệu quang lại là cười, sau đó mắt lé nhìn về phía đứng chung một chỗ mặc ngọc giác cùng nhếp cẩn huyên, hảo, hiện tại bọn họ đều đi ra ngoài, ngươi có thể nói đi, như thế nào, ngươi vì cái gì không cho bổn đại gia tìm mạnh hiển, bùi Diệu quang không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên nhìn ra được vừa mới mặc ngọc giác đem mọi người khiển lui ra ngoài, là nhếp cẩn huyên ý tứ. Mà lúc này, vừa nghe lời này, mặc, ngọc giác nhíu mày, sắc mặt không vui, nhưng nhức cẩn huyên lại chỉ là nhàn nhạt hơi hơi mỉm cười, bởi vì ta nói đều là lời nói thật. Mạnh lão tiên sinh thân thể không khỏe, sắc thật không ở hình bộ, mà bùi đại nhân thật sự nhẫn tâm là một vị thân thể ôm bệnh nhẹ lão giả, cố ý chạy đến nơi đây tới nghiệm thi sao, hơn nữa, dựa vào vừa mới tình thế, nếu bùi đại nhân ở phái người sau khi ra ngoài. Lại vẫn là không có đem mạnh lão tiên sinh mang về ha hả, đến lúc đó không, cần ta nói, bùi đại nhân cũng biết đi, nói vậy này mất mặt mặt chuyện này là ném định rồi, nhiếp cẩn huyên không vội không táo, biểu tình từ đầu đến cuối không ôn không hỏa, mà chờ nàng tiếng nói vừa dứt lúc này bùi diệu quang lại là không cấm ánh mắt chợt lóe sau đó thẳng tiến lên một bước đúng không, nói như vậy, bổn đại gia còn muốn nhiều hơn cảm ơn ngươi bất quá, ngươi còn không có nói. Ngươi đến tột cùng là ai, Nhếp Cẩn Huyên, không nói thêm gì, Nhếp Cẩn, Huyên chỉ là bình tân mà đơn giản nói thẳng ra tên của mình, có thể nghe ngôn, bùi rượu quang sát thật nháy mặt nhíu mày, Nhếp Cẩn Huyên, sách, tên này ta như thế nào như vậy thuộc đâu, giống như ở đâu nghe qua ở đâu tới, liễm khởi con ngươi, bùi rượu quang vuốt chính mình chơn bóng cầm, lầm bầm lầu bầu nhưng theo sau bất quá một lát công phu. Bùi Diệu quang liền đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó kinh hô, A, ta nhớ ra rồi, ngươi còn không phải là cái kia phía trước, bị thần vương hưu cái kia thần vương phi, nhất ra tan tiểu thư sao, nga nga cửu ngưỡng đại danh, nói lời này thời điểm, bùi Diệu quang nhưng thật ra không có gì châm trọng, trừng lớn đáy mắt lại chỉ có nói không nên lời kinh ngạc cùng tò mò, phảng phất rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết nhân vật giống nhau. Nguyên lai like chính là người A bất quá, nghe nói là người đàn bà đánh đá tới, nhưng này nhìn cũng không giống A, càng nói càng tò mò, theo sau bùi rượu quang, càng lá lại lần nữa tiến lên một bước, muốn đem Nhất Cẩn Huyên quan sát cái rõ ràng thấy hắn như thế, Nhất Cẩn Huyên nháy mắt mày vừa động, sau đó lại là cười, đa tạ bùi đại nhân nâng đỡ, Nhất Cẩn Huyên sắc mặt không kinh, mà nói tới đây, theo sau cũng bất hòa bùi rượu quang nói thêm cái gì. Liền trực tiếp cất bước hướng về kia nằm trên mặt đất đã là, chết đi mẫn thị đi đến, thấy vậy tình hình, bùi rượu quang rốt của chính mình tò mò chung phục hồi tinh thần lại, tiếp, theo lập tức kêu lên, uy, ngươi làm gì, kia làm gì, đương nhiên là giúp bùi đại nhân nghiệm thi, bằng không, bùi đại nhân cho rằng cần huyên vì sao phải đem mọi người đuổi xa, cũng không quay đầu lại đánh gãy bùi rượu quang nói, nghe vậy. Bùi rượu quang tức khắc sừng sốt, nhưng theo sau còn muốn đuổi theo ngăn trở thời điểm, mặc ngọc giác lại lập tức ngăn cản hắn, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu mặc ngọc giác không tiếng động nhìn bùi rượu quang, liếc mắt một cái, mà một đôi. Thượng mặc ngọc giác mắt, bùi rượu quang cái này xem như sừng sốt, đã có thể vào lúc này, Nhiếp cẩn huyên lại đã là đi tới kia thi thể bên, sau đó duỗi tay bắt đầu kiểm tra thi thể Nhiếp cẩn huyên động tác thực mau. Lúc này Bùi Diệu Quang cùng Mặc Ngọc Giác cùng đã đi tới, Bùi Diệu Quang ở kinh ngạc với Nhiếp Cẩn Huyên thủ pháp thành thạo đồng thời, cũng thấy được kia mẫn thị thi thể lại là không có gì tổn thương, lại là chỉ có phần cổ có một đạo lạc ngân chẳng lẽ là nữ. Nhân này thật là tự sát, nhìn đến nơi này, liền tính là Bùi Diệu Quang, cũng đối chính mình ban đầu khẳng định sinh ra dao động, nhưng lúc này ngồi xổm thi thể bên cạnh Nhiếp Cẩn Huyên, Lại là hai mắt ngưng mắt nhìn trầm trầm thi thể, tiếp theo ở một lát sau, lại là cong môi cười, đại nhân gì ra lời này, phải biết rằng, nếu hoài nghi, liền phải hoài nghi rốt cuộc, nếu không, phía trước nỗ lực không phải làm không công, nói, nhiếp cẩn huyên theo sau ngẩn đầu nhìn bùi rượu, quang liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu nhìn về phía mặc ngọc giác, mặc công tử, nhưng có mang trùy thủ, nhiếp cẩn huyên thấp rộng mở miệng. Ngay sau đó liền trực tiếp mặc ngọc giác không chút nghĩ ngợi gật đầu, sau đó duỗi tay từ trên người lấy ra một phen trụy thủ tới, cũng trực tiếp đưa cho nhiếp cẩn huyên kia trụy thủ tinh tế nhỏ xinh, đơn giản vỏ đao, lưu ô kim, vừa thấy liền chỉ đều không phải là vật phàm, tiếp theo một tướng kia trụy thủ rút ra, một mặt ánh sáng, tức khắc hiện lên, lộ ra sắc bén vô cùng thân đao, tức khắc, mặc dù là nhiếp cẩn huyên như vậy không quen thuộc đao kiếm người. Cũng biết thanh thủy thủ này tinh diệu tuyệt luôn, ngay sau đó không cấm tán thưởng qua lại nhìn thoáng qua, nhưng theo sau nhất cẩn huyên đảo cũng chưa nói cái gì, liền trực tiếp đem vỏ đao phóng tới một bên, sau đó một tay lột ra người chết trước ngực vạt áo, lộ ra trần trụi cổ, tiếp theo dơ lên trủy thủ, lập tức đâm đi xuống thu hồi đao lạc. Động tác bay nhanh, nháy mắt, ở đây mọi người liền chỉ thấy trước mắt tinh quang chợt lóe. theo sau không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Liền chỉ thấy nhiếp cẩn huyên hơi hơi mỉm cười, sau đó hoãn thanh nói bùi đại nhân phía trước phán đoán không sai, này người chết mẫn thị xác thật là bị người giết chết, tuyệt phi tự sát. nhiếp cẩn huyên thanh âm, hết sức dịu dàng bình tĩnh, nhưng như vậy trong bình tĩnh rồi lại lộ ra nói không nên lời tự tin cùng định liệu. Trước, nghe vậy, vốn dĩ đã bị nhiếp cẩn huyên vừa mới thủ pháp chấn trụ bùi diệu quang không khỏi chớp chớp đẹp đôi mắt, sau đó không chút nghĩ ngợi truy vấn nói vì vì cái gì lúc này bùi diệu quang hai mắt nhìn chăm chăm vào nhiếp cẩn huyên hỏi vừa nghe lời này nhiếp cẩn huyên lại là cười sau đó ngẩng đầu đối thượng hắn mắt bởi vì này người chết mẫn thị trên cổ vết thương không tin bùi đại nhân thỉnh xem nói nhiếp cẩn huyên duỗi tay một long tay mà lúc này theo nhiếp cẩn huyên ngón tay phương hướng xem qua đi Bùi rượu quang lại là cả kinh nguyên lai like chỉ thấy, vừa mới còn hoàn hảo người chết trên cổ, lúc này thế nhưng bị ngạnh sinh sinh cắt qua một cái thật dài khẩu tử, sau đó đem bề ngoài ra thịt mở ra, lộ ra bên trong cơ bắp cùng gân mạch mà nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, mấu chốt là, càng làm cho bùi rượu quang kinh ngạc chính là, kia lộ ra tới cơ bắp cùng gân mạch thế nhưng như thế rõ ràng, không có một tiêu ô trọng. Cùng huyết nhục mơ hồ, như vậy sạch sẽ quả thực là vô cùng thần kỳ, cho nên, thấy vậy tình hình, mặc dù là cùng vọng như bùi rượu quang, cũng tức khắc trợn tròn mắt, mà lúc này, nhìn hắn kia khiếp sợ bộ dáng, nhất cẩn huyên lại không có một tia đắc ý, ngược lại rất là bình tĩnh nói tiếp, bùi đại nhân thỉnh xem nơi này, phía trước lý ra người ta nói, này mẫn thị là chính mình thắt cổ tự sát, nhưng ở chỗ này cơ bắp thượng, lại là có lưỡng đạo dấu vết. Này thuyết minh, mẫn, thị là trước bị người bóp chết, lúc sau mới bị người điếu đến cân nhắc thượng, ách kia, kia vì sao mặt ngoài nhìn không ra, ta nhớ rõ phía trước này người chết trên cổ, xác thật là một đạo dấu vết đúng vậy, ở không có giải phâu phía trước, người chết trên cổ xác thật có một đạo lạc ngân, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, phía trước tên kia ngộ tác, mới có thể đại ra trước mặt khẳng định là tự sát. Cho nên, nghe được lời này, Nhất Cẩn Huyên không cấm biểu tình trở tắt. Sau đó giải thích nói rất đơn giản, đó là bởi vì từ lúc bắt đầu, hung thủ liền làm tốt tính toán. Đó chính là trước tìm hảo vị trí đem mẫn thị bóp chết. Chú ý là bóp chết, mà không phải lạc chết. Bởi vì nếu là lạc chết nói, lạc ngân sẽ giống người chết sau cổ chỗ kéo dài. Như vậy lúc sau liền tính lại đem mẫn thị treo lên, cũng che giấu không được về phía sau kéo dài lạc ngân. Nhưng bóc chết lại không giống nhau, hơn nữa hung thủ ở ngay từ đầu chính là tính kế hảo vị trí, cho nên chờ người chết vừa chết, liền trực tiếp đem người chết treo ở này cân nhắc phía trên, sau đó dùng dây thừng dấu vết, hoàn toàn đem phía trước lạc ngân che đậy rớt mà cũng đúng là bởi vì như vậy, phía trước vị kia ngộ tác tiên sinh, mới có thể nói người chết là tự sát, nhưng là, hung thủ đã quên một chuyện, đó chính là, tuy rằng mặt ngoài lạc ngân. Có thể thấy tiến tới dùng trọng điệp phương pháp che dấu rớt, nhưng ở làn da dưới cơ bắp giữa, bởi vì làn da mặt ngoài, hoạt động chờ các phương diện nguyên nhân, lại là không có biện pháp hoàn toàn làm hai điều dấu vết hoàn toàn trùng hợp, cho nên mới sẽ chiếu thành hiện tại dạng tình hình, cũng chính là bề ngoài thượng xem, người chết trên cổ là một cái dấu vết, nhưng cơ bắp cùng gân cốt thượng, dấu vết lại là tách ra, nhiếp cẩn huyên thanh âm dịu dàng. Nhưng nói ra nói, lại đã là làm bùi rượu quang trận mắt há hốc mồm, mà nói tới đây, nhất cẩn huyên càng là hơi hơi một đốn, sau đó mới, còn nói thêm nhưng là, mặc dù hung thủ tính toán lại hảo, cũng sẽ có lỗ hổng, hơn nữa, hung thủ ở bóp chết giả cổ thời điểm, vì tìm đúng vị trí, nhất định sẽ luôn mãi xác nhận, nhưng người chết lúc ấy còn chưa có chết, tự nhiên sẽ dãy ruộng, nhưng trước mắt này người chết móng tay chung lại là sạch sẽ dị thường thậm chí trên người cũng không có dãy ruột dấu vết như vậy cũng chỉ có một loại giải thích đó chính là ở hung thủ hành hung thời điểm tuyệt phi một người mà là còn có ít nhất một người ở giúp đỡ hung thủ. Ách này đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ chính là nói hung thủ ít nhất có hai người, một người ở mặt trên tìm vị trí bóp chết người chết, mà mặt khác ít nhất một người đè lại người chết tay chân không cho nàng lộn xộn. Nói tới đây. Nhếp cẩn huyên thanh âm nháy mắt su lãnh, đồng thời lại lần nữa hơi hơi một đốn, sau đó duỗi tay đem người chết ống tay áo vãn khởi, bùi đại nhân xem, này người chết trên cổ tay ác ngân, chính là tốt nhất chứng cứ, mà phía trước tên kia ngỗ tác tiên sinh không có phát hiện, là bởi vì người chết từ tử vong đến bây giờ, thời gian vẫn là tương đối đoản, cho nên ác ngân cũng không phải thực rõ ràng, hơn nữa hắn đi trước nhìn người chết phần cổ lạc ngân. Tiến tới đang xem đến là một cái lạc ngân thời điểm, liền đã là ở trong lòng xác định người chết là tự sát mà chết, cho nên mới không có lại cẩn thận xem xét người chết địa phương khác, hoàn toàn đem người chết. Trạng huống giải thích một lần, theo sáu nhất cẩn huyến mới thẳng đứng lên, sau đó một bên lây quá mặc ngọc giác đưa qua sạch sẽ khăn vải sát tịnh đôi tay, một bên hoãn thanh nói, cho nên, không hề nghi ngờ, này người chết mẫn thị là bị người hại chết. Đến nỗi hại nàng người, không cần hỏi, tự nhiên là này lý ra người, hơn nữa, cái này án tử từ lúc bắt đầu, liền tồn tại kỳ quặc, rốt cuộc bùi đại nhân có thể ngấm lại, nếu một đại gia tộc, trong nhà có người thắt cổ mà chết. Kỳ thật này cũng không phải là cái gì sáng dọi chuyện này, cho nên ấn người bình thường ý tưởng, vì tránh cho truyền ra tới một ít tin đồn nhảm nhí, tự nhiên sẽ có thể không la lên liền không la lên. Thậm chí còn sẽ tìm một cái thực tự nhiên lấy cớ, đem chuyện này nhi xử lý, nhưng này lý ra lại là làm theo cách trái ngược, không những không che giấu, ngược lại chủ động báo quan, mà đây là bởi vì, lý Gia người tính hảo, chỉ cần quan phủ gần nhất, đến lúc đó tất nhiên sẽ nghiệm thi, nhưng người chết trên cổ chỉ có một đạo lặc ngân, như vậy tự nhiên sẽ làm tự sát xử lý nhất cẩn huyên động tác yêu nhã, lau xong rồi tay, rồi lại lấy quá một cái khăn vải. Sau đó đem đã là dính huyết chủy thủ lấy lại đây, cẩn thận sát hảo, tiếp theo thu vào vỏ đao, đệ còn cấp mặc ngọc giác mà lúc này, thẳng đến mặc ngọc giác đem chủy thủ thu hảo, bùi rượu quang mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhưng theo sau vẫn là khó hiểu hỏi nhưng, chính là lý do vì, sao phải làm như vậy, lý ra người động cơ là cái gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng từ lý ra người cố tình ngụy trang mẫn thị cách chết, thậm chí cố ý báo quan tới xem. Lý gia người mục đích hẳn là chính là muốn cho quan phủ tới chứng minh Mẫn thị là tự sát chết cho nên ta tưởng hôm nay cái này án tử mấu chốt có phải hay không cùng này người chết Mẫn thị bản thân bối cảnh có quan hệ thậm chí còn làm Lý gia người không dám trêu chọc cho nên mới thiết kế cái này cục sau đó làm quan phủ ra mặt chứng minh đâu rốt cuộc Mẫn gia tướng nữ nhi gả vào Lý gia hiện tại Mẫn thị lại đã chết như vậy Mẫn gia tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu thậm chí tới cửa chất vấn lý ra, nhưng lúc này, nếu là quan phủ đứng ra nói, mẫn thị chi tử là tự sát, như vậy mẫn người nhà tự nhiên không lời nào để nói ha hả đương nhiên, này bất quá là ta đoán rằng, cụ thể như thế nào còn muốn bùi đại nhân kỹ càng tỉ mỉ điều tra mới là, đem án tử đại khai nói ra, theo sáu nhất cẩn huyên cũng không có lại ở trong phòng làm cái gì lưu lại, liền trực tiếp cùng mặc ngọc giác đi ra nhà ở, nhưng rời đi thời điểm, lại lưu lời nói cấp bùi diệu quang chính mình ở ngoài thành ngu lý đình chờ hắn nhất cẩn huyên nói nói thần bí nghe vậy bùi rượu quang không cấm sửng sốt ngay sau đó nhíu mày cẩn thận nhìn nhất cẩn huyên liếc mắt một cái nhưng theo sau còn không đợi bùi diệu quang truy vấn nhất cẩn huyên liền đã là cùng mặc ngọc giác một trước một sau rời đi giữa trưa ánh nắng tươi sáng nhất cẩn huyên cùng mặc ngọc giác ngồi ở thành tây ngoài cửa ngu lý đình lặng lặng chờ bùi rượu quang Nhếp Cẩn Huyên đã ở chỗ này đợi một cái buổi sáng. nhưng lúc này trên mặt lại không có một tia bực bội, mà ngồi ở nàng đối diện, mặc Ngọc giác lại là thỉnh thoảng nhìn nàng. Tiếp theo thẳng đến không biết qua bao lâu, mới không khỏi nhấc môi dưới. Nói tam tiểu thư, nếu kia Bùi Diượu Quang không tới làm sao bây giờ, M Ngọc Giác không phải ngày đầu tiên nhận thức Bùi Diượu Quang, đối với hắn kia cuồng vọng rồi lại động kinh tính tình từ trước đến nay rất là vô ngữ, cho nên lúc này, Nhìn đã là đợi một cái buổi sáng, bùi rượu quang vẫn là chưa từng có tới, mặc ngọc giác cũng càng lúc trong lòng không có đế, nhưng lúc này, nghe được lời này, Nhức Cẩn Huyên lại lắc lắc đầu yên tâm, hắn trở về, tại hạ cảm thấy chưa, chắc, kia bùi rượu quang tính tình tương đương cổ quái, hơn nữa phía trước hắn cũng không đáp ứng muốn tới bằng không, tan tiểu thư đi về trước nghỉ ngơi, tại hạ ở chỗ này chờ hắn hảo. Rốt cuộc, tam tiểu thư thân thể vừa vặn tốt, ở chỗ này trúng gió, vạn nhất bị hàn, đã có thể không hảo, kỳ thật nói đến cùng, mặc ngọc giác lo lắng nhất đều không phải là là bùi rượu quang, mà là nhiếp cẩn huyên, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại cười mặc công tử, cẩn huyên không có như, vậy kiều quý, lại nói, hôm nay thời tiết tốt như vậy, lại như thế nào sẽ bị cảm lạnh đâu, mặc công tử yên tâm đi, cẩn huyên không có việc gì. Biết mặc ngọc giác là vì chính mình hảo, nhếp cẩn huyên trong lòng cảm động, trên mặt càng là không cấm cười tần như hoa, mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên kia từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt, chợt ra một mà xinh đẹp, mặc ngọc giác không khỏi trong lòng vừa động, sau đó lẳng lặng nhìn nàng mặt, tiếp theo thẳng đến một hồi lâu mới, hơi hơi liễm hạ mắt kỳ thật tam tiểu thư không cần kêu tại hạ mặc công tử, mặc ngọc giác biểu tình bất động, liễm khởi con ngươi. Làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ viết cái gì, nhưng lúc này vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên không cấm sửng sốt, nhưng theo sau lại mỉm cười nhìn mặc ngọc giác nói, ân, đúng vậy, phía trước không quen biết cũng liền thôi, hiện giờ chúng ta cùng nhau trả án, như vậy chín, lại như thế xưng hô xác thật mới lạ hảo, ta đây về sau đã kêu mặc, đại ca hảo, mặc đại ca cũng có thể kêu ta cẩn huyên, ân, nhiếp cẩn huyên cười nói xinh đẹp. Nghe vậy, mặc ngọc giác lại là không nói gì thêm, lại chỉ là lên tiếng, sau đó gật đầu, mà lúc này, đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, vẫn luôn canh giữ ở nhiếp cẩn huyên sau lưng thủy vân, lại là không cấm nhíu hạ mi, tiếp theo bay nhanh dương mắt nhìn mặc ngọc giác liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại cúi đầu, lặng im như một, cứ như vậy, nhiếp cẩn huyên cùng mặc ngọc, giác hai người chờ ở thập lý đình chung, thỉnh thoảng nói chuyện. Theo sau đảo mắt công phu liền đã là tới rồi buổi chiều, mà lúc này, nhìn thời gian một chút quá khứ, bùi rượu quang lại như cũ không có xuất hiện, mặc ngọc giác lại là càng lúc nhíu mày, đã có thể ở lúc sau mặc ngọc giác muốn lại lần nữa mở miệng, khuyên nhất cần huyên trở về thời điểm, lại chỉ thấy một cái cao gầy thanh ảnh, bước nhanh từ một bên đường nhỏ thượng đã đi tới, tập trung nhìn vào, người tới đúng, là bùi rượu quang, bùi rượu quang quả nhiên tới, theo sau tiến thập Lý Đình kia bùi diệu quang cũng không vô nghĩa, chỉ thấy đặt mông ngồi xuống sau, liền trực tiếp đối với nhiếp cẩn huyên nói được rồi, nói đi, tim bổn đại gia chuyện gì, bùi diệu quang như cũ cùng vọng đến cực điểm, hợp với kia dáng ngồi đều lộ ra một cổ, ta là đại gia hương vị, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là, liếc mắt hắn kia một thân giá trị xa xỉ hoa y cẩm phục, ngay sau đó hơi hơi mỉm, cười bùi đại nhân quả nhiên bất phàm, bất quá một ngày công phu không đến. Liền đem kia lý ra án tử cha dành mạch cẩn huyên bội phục, nhức cẩn huyên tươi cười dịu dàng mà bình thản, mà lúc này, vừa nghe lời này, bùi rượu quang sát thật ngạo nghễ trọn hạ mí ngươi không cần nói như vậy, hôm nay này án tử nếu không phải tam tiểu thư hỗ trợ, nghi đến cũng sẽ không nhanh như vậy, nói, bùi rượu quang giật giật thân mình, sau đó sửa lại một cái càng thêm thoải mái tư thế, sau đó nói tiếp kia lý ra con dâu cả mẫn thị, nhà mẹ đẻ là kinh thành vọng tộc. Lúc trước gả vào Lý Gia, cũng là nhìn kia Lý Trấn làm người không tồi, Lý Gia trưởng tử ôn tồn lễ độ, cho nên mới kết việc hôn nhân, nhưng đối với gia đại nghiệp đại Mẫn Gia tới nói, xem như gả thật, nhưng Mẫn Thị nhập môn sau, ba năm không chỗ nào ra, tuy rằng mặt ngoài Lý Gia không ai nói cái gì, nhưng trên thực tế lại là sớm muốn đem Mẫn Thị đuổi đi, chỉ là sợ với Mẫn Gia ra thế, hơn nữa. Lúc Trương Mẫn Thị giả tới thời điểm, mang theo hảo chút của hồi môn, liền tính là làm Mẫn Thị đi rồi, kia của hồi môn tự nhiên cũng không có, cho nên cuối cùng kia Lý Trấn mới có thể nghĩ ra cái này chủ ý, ngụy trang thành tự sát, cứ như vậy mẫn ra tức không thể nề hà, lý ra lại có thể trừ bỏ mẫn thị cái này tức phụ, đồng thời lại có thể bá chiếm mẫn thị mang đến của hồi môn, xem như một mũi tên bắn ba con nhạn. Bùi rượu quang trong lời nói lộ ra khinh thường, nhưng dứt lời, lại là không cấm bay nhanh nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, đáy mặt nháy mắt xẹt qua một mặt nói không nên lời ánh sáng, nhưng theo sau rồi lại chợt lóe rồi biến mất, cho nên nói, hết thảy đều làm ngươi nói đúng, bởi vậy này án tử cùng với nói là bổn đại gia công lao, còn không bằng nói là ngươi công lao, bổn đại gia bất quá là ở ngươi nhắc nhở hạ. Điều tra một chút động cơ cùng đến tột cùng là ai hạ tay mà thôi hừ, yên tâm, điểm này như chuyện này, bổn đại gia, vẫn là biết đến, một ngụ một cái bổn đại gia, trong miệng nói là nhiếp cẩn huyên công lao, nhưng mặt ngoài lại như cũ rất là không để bụng bộ dáng cho nên, nghe hắn nói như vậy, nhìn hắn kia thần khí bộ dáng, nhiếp cẩn huyên tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, mà lúc này, chờ đem lý ra sự tình nói xong. Bùi Diệu Quang lúc này mới lại đem tầm mắt dừng ở trước mắt Nhiếp Cẩn Huyên trên người, sau đó lại lần nữa lặp lại hỏi được rồi, "Ngươi hôm nay đến tổ cùng tìm ta, có chuyện gì nhi?" Nói thẳng liền hào, nhìn ra được Bùi Diệu Quang cũng là một cái thẳng tính, có thể nghe ngôn, Nhiếp Cẩn Huyên lại không có lập tức trả lời hắn. Mà là chuyển mắt nhìn bên cạnh bất động như núi mặc ngọc giác nói, mặc đại ca, ta tưởng cùng bùi đại nhân nói chút lời nói, nhiếp cẩn huyên thấp giọng mở miệng, lúc sau nói tuy rằng chưa nói, nhưng ý tư đã thực rõ ràng, thấy vậy tình hình, mặc ngọc giác không cấm hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó dương mắt nhìn hạ, đối diện bùi rượu quang, tiếp theo không chút nghĩ ngợi gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Mà chờ mặc ngọc giác vừa đi, nhiếp cẩn huyên lại nhìn mắt bên cạnh Thủy Vân, tức khắc Thủy Vân cũng minh bạch lại đây, sau đó cũng thẳng lui đi ra ngoài trong lúc nhất thời, thập lý đình trung liền chỉ còn lại có nhiếp cẩn huyên cùng bùi rượu quang hai người, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên đem người khác đều đuổi đi, tức khắc nhịn không được mày vừa động xem ra tam tiểu thư, là có cái gì quan trọng chuyện này muốn cùng bổn đại gia nói, ha ha, bùi đại nhân trong lòng biết rõ ràng. Bằng không như thế nào sẽ thay đổi thường phục, hợp với hộ vệ đều không mang theo, liền chính mình lại đây, nhấp cẩn huyên nhướng mày hỏi lại, mỹ lệ mà bình tĩnh trên mặt mang theo thiển chi lại thiển tươi cười, mà lúc này vừa thấy đối phương đã là xem thấu chính mình, bùi rượu quang ngay sau đó hơi hơi không để bụng tùng hạ bà vai, sau đó lại lần nữa nhìn về, phía nhất cẩn huyên được rồi, nói đi, đến tột cùng chuyện gì, hơn hai năm trước, Kim Khải án tử. Thập lý đình chung, nhức cẩn huyên cùng bùi Diệu quang hai người nói đã lâu nói, cuối cùng thẳng đến mặt trời lặn tây sơn, bùi Diệu quang mới đứng dậy đi trước rời đi, không có người biết hai người cụ thể nói gì đó, cuối cùng thẳng đến nhìn bùi rượu quang rời đi, mặc ngọc giác mới phản hồi đình, sau đó liền nhìn đến nhức cẩn huyên, ngồi ở chỗ kia nhấp môi không nói, nhức cẩn huyên biểu tình có chút ngưng trọng, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Hơi liễm con ngươi, hoàng hôn mở nhạt xái lạc ở nàng trên người, trên mặt phát họa ra một mặt nói không nên lời phong tình thấy vậy tình hình, mặc ngọc giác không khỏi có một lát thất thần, nhưng theo sau vừa thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, ngay sau đó không cấm cất bước đi vào trong đình hỏi làm sao vậy, cố tình đè thất tiếng nói, ẩn ẩn lộ ra quan tâm, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhức cẩn huyên đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó phản xạ tính ngẩn đầu. Thẳng đến thấy rõ trước mắt nam nhân là mặc ngọc giác, nhếp cẩn huyên lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, không có việc gì, nói, nhếp cẩn huyên đối với mặc ngọc giác hơi hơi mỉm cười, sau đó liền từ vị trí thượng đứng lên từ, hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Nhiếp cẩn huyên liền dẫn đầu cận bước đi ra ngoài, mà nhìn nàng bóng, dáng đứng ở trong đình mặc ngọc giác lại là không cấm nhíu hạ mi. Nhưng theo sau lại không có nói cái gì nữa, liền trực tiếp theo đi lên, lúc sau, nhất cẩn huyên cùng mặc ngọc giác về tới vương phủ, mọi người lại lần nữa tụ ở cùng nhau, nói lên án tử, lại như cũ không có gì tiến triển, mà nhất cẩn huyên cũng nói chính mình ban ngày đi gặp bùi rượu quang sự tình, nhưng lại cũng không có được đến cái gì hữu dụng manh mối, theo sau, mọi người lại là lẫn nhau thảo luận hạ. Vụ án, cùng lúc sau một ít an bài, sau đó liền từng người rời đi, lại là chỉ có ân phượng chạm vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng, không nhúc nhích. Thế vậy tình hình, vừa mới cũng muốn đứng dậy nhiếp cẩn huyên không khỏi sửng sốt, ngay sau đó không cấm nhíu mày, làm gì, có chuyện gì như sao, nhiếp cẩn huyên ngư khi có chút không tốt. Nghe vậy, ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm nháy mắt ngước mắt, sau đó nhìn chăm chăm vào nàng mắt ngươi hôm nay cùng mặc ngọc giác cùng nhau đi ra ngoài. Ân Phượng trạng thanh âm thực bình tĩnh, nhưng một đôi mắt lại như đao giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Nhất Cẩn Huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà nhìn hắn sắc mặt không tốt. Nhất Cẩn Huyên tức khắc trong lòng có chút hòa khí, nhưng theo sau vẫn là nhếch miệng nói Ân là cùng nhau đi ra ngoài. Mặc Đại Ca nói không an toàn, cho nên mới đưa ta quá khứ. Làm sao vậy? Ngươi kêu hắn cái gì? Mặc Đại Ca nháy mắt, Ân Phượng chạm mị đối mắt. Một mặt rõ ràng hung ác nham hiểm, tức khắc nổi lên mi mắt, đúng vậy, làm sao vậy, đều như vậy chín, ta kêu hắn mặc đại ca có cái gì quan hệ, Nhiếp cẩn huyên không rõ ân phượng chạm lại là chịu cái gì phong, cho nên trở lời này rơi xuống, Nhiếp cẩn huyên ngay sau đó cũng lười đến phản ứng hắn, ngay sau đó xoay người hướng về bàn trang điểm đi đến, đồng thời thấp giọng nói được rồi, không có việc gì ngươi đi ra ngoài đi. Ta mệt mỏi, muốn hưu a, ân phượng chạm, ngươi làm, gì, nhếp cẩn huyên muốn đánh phát ân phượng chạm đi, nhưng theo sau lời nói còn chưa nói xong, liền một phen chỉ thấy ân phượng chạm mấy cái đi nhanh đuổi kịp, sau đó một phen kéo lấy nàng cánh tay trái, đồng thời một cái dùng sức, đem nhếp cẩn huyên ngạnh xinh xinh túm tới rồi chính mình trước mặt mà lúc này, đem nhếp cẩn huyên một phen xả lại đây lúc sau, ân phượng chạm càng là duỗi tay kiểm trụ nàng cầm. Sau đó gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi làm gì, ngươi nói làm, gì, ngươi là khi ta nói là gió thoảng bên tai có phải hay không, không an toàn, không an toàn ngươi liền sẽ không cùng ta nói sao, vì cái gì muốn tìm hắn, như thế nào, hắn liền như vậy hảo sao, ân phượng chạm khí gần như giít gào, đồng thời trong đầu vừa nhớ tới hai người hôm nay thế nhưng chung sống một ngày, ân phượng chạm càng là phẫn nộ tưởng lập tức bóp chết trước mắt nữ nhân. Trong lòng kia thốt nhiên mà phát, thậm chí lúc này đã là sắp tận trời lửa giận, càng là liền, chính hắn đều không có nghĩ đến, kia lửa giận tới không thể hiểu được, nhưng ân phượng chạm lại là rốt cuộc nhịn không được, nhưng lúc này, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyến tức khắc cảm thấy trước mắt nam nhân có chút không thể nói lý, ngay sau đó một bên giãi ruộng, một bên không chịu thua trái lại giống lên trở về ân phượng chạm, ngươi lại phát cái gì bệnh tâm thần. Là mặc đại ca ở cửa chờ ta, chẳng lẽ ngươi còn làm ta đem nhân ra hảo ý chắn trở về sao, lại nói, ngươi, ngươi câm miệng cho ta, hắn nguyện ý ngươi liền tiếp thu sao, chẳng lẽ ngươi là ai đến cũng không cự tuyệt sao, lại lại, ta lại cùng ngươi nói một lần, không được kêu hắn mặc đại ca, ta nguyện ý kêu đã kêu, quan ngươi chuyện gì, như thế nào không liên quan chuyện của ta nhi, như thế nào liên quan chuyện của ngươi nhi. Chút nào không khí nhượng đỉnh trở về, nhiếp cẩn huyên càng làm mở to hai mắt nhìn, cùng ân phượng chạm đối diện, không có bất luận cái gì thỏa hiệp, đường sống, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm chỉ cảm thấy khí cả người ngăn không được phát run, ngay sau đó dùng lãnh không thể lại lãnh thanh âm nói, tóm lại, ngươi cho ta nhớ kỹ, về sau không được kêu hắn mặc đại ca, càng không được cùng hắn đi ra ngoài, nói, ân phượng chạm một phen ném ra nhiếp cẩn huyên tay. Sau đó xoay người liền lại muốn đi nhanh rời đi, mà bị ân phượng chạm nháy mắt ném ra, nhấp cẩn huyên nhịn không được ấn hạ chính mình kia vừa mới bị chảo đau, cánh tay, nhưng đồng thời lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp kêu lên, chuyện của ta nhi, không cần phải ngươi quả, nhấp cẩn huyên cũng bị khí không nhẹ, hơn nữa là không thể hiểu được, mà vốn dĩ đã phải đi ân phượng chạm vừa nghe lời này, tức khắc dưới chân một đốn. Sau đó thẳng chuyển qua thân mình ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, giờ này khắc này, ân phượng chạm sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi, ngày xưa thâm thúy mà lạnh lùng con ngươi, càng là giống như phun, hỏa giống nhau, mà kia cả người kinh người tức giận, càng là làm người nghĩ đến đến từ địa ngục tu la, phảng phất chỉ cần nhiếp cẩn huyên nói thêm nữa một chữ, liền nháy mắt đem nàng xé thành mảnh nhỏ có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ chính mình còn có chút phạm đau cánh tay trái, tiếp theo mày đẹp dương lên lặp lại lần nữa từ như thế nào, ngươi muốn nghe, ta đây liền lại nói cho ngươi ta nhiếp cẩn huyên sự tình, không, cần phải ngươi ân phượng chạm bắt chó đi cày sen vào việc người khác, từng câu từng chữ nói, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên, cũng mặc kệ ân phượng chạm lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nhiều dọa người, sau đó rồi lại nói tiếp mặt khác, ân phượng chạm. Ngươi bất giác ngươi thật sự rất kỳ quái sao, ta cùng người khác như thế nào, khi nào muốn ngươi nói ra nói vào, rốt của chúng ta hỏa ly, ta mặc kệ ngươi cùng ngươi hậu viện nhi kia bọn thiếp thất, cũng mặc kệ ngươi là ngủ ở. Xúc Ngọc Hiên, vẫn là cầm tú các, vậy ngươi dựa vào cái gì tới quản ta hôm nay muốn như thế nào làm, ngày mai muốn làm như vậy, nói tới đây, nhiếp cẩn huyên hơi hơi dừng một chút. Sau đó cất bước tiến lên, đi vào ân phượng trạm trước mặt, vẫn là nói, ngươi đây là ở ghen, nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, hợp với chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay sau đó không khỏi mày nhân lại, mà lúc này, vừa nghe lời này, vốn đang khí muốn bóp chết nàng ân, phượng trạm, lại cũng là đột nhiên cả kinh, sau đó liền không khỏi trừng mắt, nhìn trước mắt nhức cẩn huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt trong lúc nhất thời. Vừa mới con ôn ào đến mau sốc nóc nhà trong phòng, tức khắc lặng ngắt như tờ, ai cũng không nói gì, lại chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng không thể hiểu được, mà ân phượng chạm tác biểu tình hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì thời gian một chút trôi đi, cuối cùng, thẳng đến qua không biết bao lâu, nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi mày vừa động, nhưng theo sau còn không đợi nàng nói chuyện, lại chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt biểu tình trợt tắt. Sau đó thấp giọng nói nói cái gì ăn nói khùng điên, ta mới không có ghen, dứt lời, ân phượng trạm cũng không đợi nhiếp cẩn huyên nói cái gì, liền trực tiếp cũng không quay đầu lại đi rồi, tốc độ cực nhanh, phảng phất mặt sau có cái gì mãnh hổ dã thú ở đuổi theo hắn dường như, mà nhìn ân phượng trạm, nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa bóng dáng, đứng ở tại chỗ nhiếp cẩn huyên lại là nao nao, sau đó lại lại đợi sau một lát, mới nhịn không được lầm bẩm một câu cái gì a Lại không ai truy ngươi, chạy nhanh như vậy làm gì, bệnh tâm thần, ngày ấy lúc sau, trần chọc lại là ba ngày, vụ án không có gì đại tiến triển, mà nhiếp cẩn huyên lại liên tiếp bị thuận thừa đế gọi vào hoàng cung hai lần, đối này mặc dù nhiếp cẩn huyên như cũ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không cấm bối rối. Mặt khác, thái tự ân phượng hàn mấy ngày nay cũng là động tác nhỏ không ngừng, thậm chí rất có hạ quyết tâm muốn cùng nhiếp ra liên hồn ý tứ. Trong lúc nhất thời lại là nháo đến dư luận xôn xao, may mắn Nhất Cẩn Huệ đã là lại lần nữa bị đưa đến biệt viện, đảo cũng bên tai thanh tịnh không ít, mà trừ bỏ những việc này ở ngoài. Từ ngày đó buổi tối lúc sau, ân phượng chạm liền không còn có xuất hiện quá, không ai biết hắn đi đâu đi, thậm chí liền trung ly. Cùng cố hồng cũng không rõ ràng lắm cho nên, nay từng cái chuyện này, tức khắc làm cho Nhất Cẩn Huyên có chút tâm tình bực bội, cho nên, ngày này sáng sớm. Nhếp Cẩn Huyên liền sớm lên, sau đó ở rửa mặt trải đầu ăn qua cơm sáng sau, liền tính toán đến ngoài thành biệt viện nhìn xem nhà mình nhị tí nhếp Cẩn Huệ, nhưng theo sau nhếp Cẩn Huyên vừa mới mới vừa vừa thu thập sau, liền chỉ thấy Lam Bình đẩy Thụy Vương ân Phượng Tường đi đến, bởi vì thân thể quan hệ, cho nên ân Phượng Tường không thể giống người khác như vậy ra ngoài điều tra, lại là chỉ có thể lẳng lặng ở trong phòng lật xem hồ sơ, cho nên, lúc này vừa thấy ân Phượng Tường tới. Nhất Cẩn Huyên ngay sau đó đem Thủy Vân đuổi rồi đi xuống, sau đó hoãn thanh hỏi Thủy Vương Điện Hạ như thế nào tới, chẳng lẽ là từ hồ sơ chung tìm được rồi cái gì manh mối, ha ha, Tam Tiểu Thư thật đúng là khách khí A, trước hai ngày nghe Tam Tiểu Thư kêu mặc thị vệ đại ca, nhưng hiện tại Tam Tiểu Thư lại vẫn là kêu ta Điện Hạ, này cũng không tránh khỏi quá dày này mỏng bị đi, ân phượng tường cười mở miệng mà vừa nghe lời này. Nhếp cẩn huyên lại nháy mặt ngẩn ra ếch đây là có chuyện gì nhi, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, này phía trước có ân phượng chạm cái kia bệnh tâm thần so đo, hiện tại như thế nào liền nhếp cẩn huyên, không khỏi ở trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, nhưng theo sau vừa định mở miệng, nhưng tưởng tượng đến ngày đó buổi tối ân phượng chạm, khi muốn ăn thịt người bộ dáng, ngay sau đó không cấm đem đã làm muốn nói xuất khẩu nói lại nuốt trở vào sau đó cười nói, nhìn thụy vương điện hạ nói, cẩn huyên bất kêu điện hạ gọi là gì, tổng không thể trực tiếp kêu điện hạ tên đi. thật là, thụy vương điện hạ luôn thích cùng cẩn huyên nói dỡn được rồi, thụy vương điện hạ sớm như vậy lại đây, có phải hay không từ hồ sơ tìm được cái gì manh mối? nhất cẩn huyên uyển chuyển đem ân phượng tường nói xóa qua đi, mà nghe vậy, ân phượng tường lại chỉ là vân đạm phong khinh hơi hơi mỉm cười. Sau đó quay đầu đối với phía sau Lam Bình nói ngươi trước đi xuống đi, là, đem Lam Bình cũng tống cổ đi xuống, mà theo sau chờ Lam Bình vừa đi, lúc này ân phượng tường mới duỗi tay thẳng đẩy một chút xe lăn, sau đó nháy mắt biểu tình trở tắt nói không tồi, là có chút tân phát hiện, nói, ân phượng tường liền từ trong lòng ngực lấy ra hồ sơ, sau đó triển khai phong tới một bên trên bản kỳ thật bản thân ở. Hồ sơ thượng, cũng không có phát hiện Kim Khải một án vấn đề, nói cách khác, lúc trước ở Kim Khải cái này án tử thượng, là không có vấn đề, đương nhiên, này chỉ là ấn hồ sơ thượng viết nội dung tới xem bất quá, phía trước tam tiểu thư nhắc tới Hoàng Bách Tề cùng cái này án tử quan hệ, cho nên ta liền, ở lúc sau đem Hoàng Bách Tề mấy năm nay một ít hướng đi đều tra xét một chút, tiếp theo này một tra dưới, quả nhiên phát hiện vấn đề, vấn đề, cái gì vấn đề chính là Kim Khải Hồ sơ chung có hạng nhất tội danh là tham ô, mà ở sở hữu kể lễ Kim Khải tham ô án kiện chung, lớn nhất một kiện là ở 4 năm trước, Kim Khải phụng chỉ tuần phòng sông Hoài Đại D, năm đó sông Hoài tràn lan, hướng hủy hoại đê, khiến sông Hoài hai bờ sông mấy vạn bà tánh gặp tai họa, ngay sau đó phụ hoàng liền phái người đi xuống đốc tra trọng tạo, chính là lúc sau ở mấy tháng thời gian Đê đập như cũ không có bất luận cái gì khởi sắc, ngay sau đó Phụ Hoàng tức giận, liền lại phái Kim Khải đi xuống giám sát, mà chờ Kim Khải qua đi lúc sau, quả nhiên công trình tiến triển nhanh chóng, nhưng lại không nghĩ rằng, liền ở năm thứ ba mùa hè, sông hoài lại đã phát một hồi lũ lụt, tức khắc, liền đem kia vừa mới tu hảo bất quá hai năm đê đập lại lần nữa hướng hủy, đến tận đây, Phụ Hoàng rất là tức giận, mà đây là năm đó cha rõ Kim Khải đạo hỏa tác. Ân Phượng Tường đem năm đó sự tình nói đơn giản một lần, mà nghe đến đó, nhấp cẩn huyên lại hơi, hơi nhíu hạ mi, nhưng chuyện này cùng Hoàng Bách Tề có cái gì quan hệ, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ở bốn năm trước, trước với Kim Khải đi sông Hoài Đốc tạo đê người, chính là khi nhậm công bộ thị lang triệu khôn, mà này triệu khôn, đúng là Hoàng Bách Tề phu nhân triệu thị thân ca ca, ân Phượng Tường đem chính mình cha manh mối nói ra. Nghe vậy, nhiếp cẩn huyên quả nhiên ánh mắt chợt lué, cái gì, kia triệu khôn là triệu thị thân ca ca, kia triệu khôn hiện tại người, đâu, năm đó đê đập bị hủy, chẳng lẽ Kim Khải bị cha kia triệu khôn liền không có bị truy tra sao, đương nhiên truy tra, chỉ là năm đó triệu khôn một mực chắc chắn là Kim Khải là chủ mưu, chính mình bất đắc dĩ chỉ có thể chịu bách với hắn, cho nên chỉ có thể thông đồng làm bệnh, cho nên, cuối cùng Kim Khải xét nhà bị trảm. Kia triệu khôn tự nhiên cũng trốn bất quá, chẳng qua hắn so kim khải hảo rất nhiều, rốt cuộc hắn có làm chứng chứng thực kim khải tham ô, cho nên phụ. Hoàng tuy rằng để lại hắn mệnh, lại đem hắn lưu đầy đến Bắc Cương, nhưng sau lại làm người không thể tưởng được là, liền ở triệu khôn tới Bắc Cương không bao lâu, liền tự sát thân vong, ân phượng tường mang đến tin tức, không thể nghi ngờ là làm nhất cẩn huyên không nghĩ tới. Nhưng cứ như vậy, cũng tìm được rồi Hoàng Bách Tề cùng cái này án tử liên hệ, mà này không thể nghi ngờ làm cho cả vụ án tiến triển càng gần một bước. Ngay sau đó, trưa hôm đó, nhấp cẩn huyên liền, đem mọi người lại lại triệu tập lên, hợp với ba ngày đều không có lộ diện ân phượng trạm, cũng bỗng nhiên xuất hiện, mà nhìn bỗng nhiên xuất hiện ân phượng trạm, Nhiếp cẩn huyên lại là không cấm nhìn hắn vài mắt, nhưng ân phượng trạm lại trước sau mặt vô biểu tình. Thậm chí không có xem nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái, nhưng theo sau, mọi người ở đây sôi nổi ngồi xuống, nhếp cẩn huyên muốn đem buổi sáng ân phượng tường, nói sự tình cùng đại gia nói một chút thời điểm, lại, chỉ thấy mặc ngọc giác bước nhanh đi đến, đồng thời vừa vào cửa liền thấp giọng nói, có manh mối, mặc ngọc giác thanh âm có chút xuyễn, nhìn ra được là vừa rồi từ bên ngoài gấp trở về, nhưng giờ này khắc này, đã là không ai đi chú ý này đó. Lại là không cấm đều bị hắn trong miệng nói, manh mối hấp dẫn ở, bởi vậy, chờ hắn bên này tiếng nói vừa dứt, tả nguy lập tức truy vấn nói cái gì manh mối, kim tĩnh văn quả nhiên không chết, hơn nữa hiện tại liền ở kinh thành, không, đợi ngồi xuống, mặc ngọc giác liền trực tiếp đem đáp án nói vừa ra tới, mà vừa nghe lời này, ở đây mấy người đồng thời sửng sốt, hợp với trước sau biểu tình bất động ân phượng chạm, đều không khỏi ngẩn đầu nhìn hắn một cái trong lúc nhất thời. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mọi người mới sôi nổi hồi lại đây thần tới, không, không chết, nhưng phía trước không phải phòng đoán nói, kia kim tĩnh văn chính là kia đã chết giả bích dao, sao, kia nghe mặc thị vệ ý tứ, năm đó chết cái kia giả bích dao, kỳ thật cũng không phải kim tĩnh văn lạc, có chút khó có thể tin nói, theo sau tả nguy quay đầu nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái. Mà lúc này, nhiếp cẩn huyên cũng ở bay nhanh suy tư sau, ngay sau đó ngẩn đầu nhìn về phía tả nguy giải thích nói, tả đại nhân, lúc trước cũng không phải nói Kim Tĩnh Văn nhất định là giả bích giao, mà chỉ là nói, rất có khả năng là nàng, mà trước mắt nếu mặc đại ca nói, Kim Tĩnh Văn không chết, kia nói vậy hẳn là đã xét xử kia Kim Tĩnh Văn hướng đi đi, dứt lời, nhiếp cẩn huyên quay đầu nhìn về phía mặc ngọc giác. Nhưng lúc này, lại chỉ thấy mặc ngọc giác lại là sắc mặt có chút do dự, hợp với ngày xưa cương ngạnh ngũ quan, lúc này đều lộ ra nói không nên lời ngưng trọng thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi sửng sốt, ngay sau đó hoãn thanh nói làm sao vậy mặc đại ca, không có cha được sao, vẫn là có cái gì vấn đề, cha là cha được. Chỉ là mặc ngọc giác biểu tình càng ngày càng cổ quái, một đôi mắt càng là nhìn nhiếp cẩn huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tức khắc nhất cẩn huyên càng cảm thấy đến kỳ quái, mà theo sau liền ở nhếp cẩn huyên muốn lại lần nữa truy vấn thời điểm, lại chỉ thấy mặc ngọc giác rốt cuộc đôi môi một nhấp, sau đó thấp giọng nói, kia Kim Tĩnh Văn ở hơn hai năm trước, ở lưu đầy trên đường chạy thoát, tiếp theo liền một đường về tới Kinh Thành, sau đó tiến vào một hộ hoạn quan, nhà làm nha hoàn, nha hoàn, là, hơn nữa Kim Tĩnh Văn vì che giấu chính mình thân phận, liền tự xưng chính mình cha mẹ lần lượt chết bệnh cùng đường mới vào phủ làm nha hoàn, hơn nữa nàng hiện tại tự xưng họ phùng, tên là Bảo Cầm. Mặc Ngọc giác từng câu từng chữ nói, mà chờ hắn nói âm rơi xuống, nguyên bản còn trên mặt lộ ra nghi hoặc Nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt trừng lớn hai mắt, sau đó đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, "Cái gì? Bảo Cầm, Mặc đại ca chẳng lẽ là nói kia?" Bảo Cầm chính là lúc này Nhiếp Cẩn Huyên kinh hãi bộc lộ ra ngoài, trong đầu càng còn nháy mắt chỗ trống. Mà thấy nàng như thế, mặc ngọc giác lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng, sau đó gật gật đầu là, chính là bảo cầm, chính là tam tiểu thư nhị tỷ, nhiếp cẩn huệ cái kia bên người nha hoàng, bảo cầm chính là kim tĩnh văn, mặc ngọc giác mang đến tin tức này, làm mọi người chấn động, nhiếp cẩn huyên càng là mở to hai mắt nhìn, tiếp theo sau một lát, lập tức ngồi trở lại đúng, chỗ trí thượng, đúng vậy, nếu kim tĩnh văn chính là bảo cầm. Như vậy rất nhiều chuyện liền đều nói được đi qua lúc trước ở say Hà Sơn Trang, bảo cầm là theo nhếp cẩn huệ cùng đi, cho nên tự nhiên có thể làm được giết chết đồng thục tần, theo sau từng cọc án kiện, toàn bộ đều cùng Kim ra có liên hệ, nhưng là từ từ, nếu Kim tĩnh văn chính là bảo cầm nói, kia vì sao sẽ từ Kim tĩnh viễn xuống tay, cho nên muốn tới rồi nơi này, Nhất cẩn huyên nháy mặt ngẩn đầu, sau đó không. Chút nghĩ ngợi nói, từ từ, mặc dù bảo cầm chính là kim tĩnh văn, chuyện này cũng không đúng a phía trước chúng ta liền nói quá, cái này án tử từ lúc bắt đầu, là từ kim tĩnh viên bắt đầu, mà kim tĩnh văn nếu là kim gia con cái, hẳn là lấy thế kim gia báo thù vì đệ nhất sứ mệnh, như thế nào cũng sẽ không bột phấn đảo ngược mới là, đúng vậy, về vấn đề này, phía trước đã nói qua, mà cùng toàn bộ kim gia báo thù so sánh với. Kim tĩnh viên bất quá là trong đó một bộ phận, lại như, thế nào sẽ ở bắt đầu một loạt hành động chung, như vậy rõ ràng chỉ hướng kim tĩnh viên đâu, hơn nữa, dựa vào hung thủ tâm tư, thủ đoạn, lòng giả, mặc dù là tưởng che giấu chính mình chân thật động cơ, như vậy càng thêm sẽ không làm ra bắt đầu như vậy, lộ ra ở ban đầu như vậy rõ ràng chỉ từ trước đến nay, hơn nữa ở lúc sau nháy mắt vừa chuyển, chuyển hướng kim khải án tử, phương diện này có vấn đề. Có rất lớn vấn đề, ít nhất nhất Cẩn Huyên cảm thấy, chuyện này nhi mặc dù cùng, Kim Tĩnh Văn có liên hệ, cũng tuyệt đối đều không phải là là trận này liên tiếp huyết án chủ mưu, nhưng lúc này, nghe được lời này, ở đây mấy người lại là không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó sôi nổi thẳng gật đầu ân, Tam Tiểu Thư nói đúng, khá vậy không thể bài trừ, kia Kim Tĩnh Văn là ở Cố Lộng Huyền Hư A, đúng vậy, ta cũng như vậy cho rằng. Bất quá, hiện tại nếu đã biết kia kim tĩnh văn thân phận thật sự, chi bằng trực tiếp đem nàng đi tìm tới không, nếu, rộng mở động thủ, kia kim tĩnh văn một mực chắc chắn chính mình cái gì cũng không biết, chúng ta cũng không kế khả thi, bằng không, thử một chút, vẫn là trào trở về hỏi một chút đi, mọi người tán đồng nhiếp cẩn huyến nghi ngờ, nhưng đối với lúc sau hành động động, lại sinh ra khác nhau, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên cũng trong lòng do dự không thôi. Ngay sau đó không cấm thói quen tính quay đầu nhìn về phía tử vào phòng lúc sau, liền vẫn luôn không nói gì ân phượng, chạm mà lúc này ân phượng chạm, chính liễm con ngươi, không biết nghĩ đến cái gì, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào hắn trên mặt, chiếu ra lóa mắt vầng sáng, thế nhưng phảng phất thiên thần giống nhau tức khắc, nhếp cẩn huyên hơi hơi trong lòng vừa động, đã có thể vào lúc này, lại cũng không gặp ân phượng chạm dương mắt xem nhếp cẩn huyên. Liên trực tiếp mở miệng nói, dẫn xà xuất động, ân phượng chạm nói nói như cu ngắn gọn, dứt lời, lại là, nháy mắt chuyển mắt nhìn nhếp cẩn huyên, liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái không nóng không lạnh, không nhẹ không nặng, nhưng lại làm nhếp cẩn huyên ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, trên mặt không cấm nóng lên, tiếp theo không khỏi chuyển mắt nhìn về phía nơi khác mà lúc này, nghe ân phượng chạm kiến nghị, mặt khác mấy người lại đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau gần như đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo liền chỉ thấy tả nguy đầu tiên đứng ra nói đúng vậy, thần vương, điện hạ nói rất đúng, nếu bảo cầm chính là kim tĩnh văn, thậm chí cùng huyết án hung phạm có câu kết, như vậy tất nhiên cũng không phải là đơn giản nhân vật, cho nên mặc dù là bắt được, cũng chưa chắc sẽ nói lời nói thật, chi bằng trực tiếp dẫn xà xuất động, đến lúc đó làm nàng không lời nào để nói, hảo, biện pháp này hảo, vui sướng trợn tròn kia đậu xanh đại đôi mắt, tả nguy đại gia tán thành. Nhưng nhìn hắn cao hứng bộ dáng, bên cạnh mặc ngọc rác lại như cũ trên mặt ngưng, trọng nhưng nói là dẫn xà xuất động, nhưng đến tột cùng lấy cái gì dẫn, rốt cuộc, nếu kia kim tĩnh văn cùng hung phạm là cùng nhau, kia dựa vào hung phạm tâm cơ lòng dạ, giống nhau sự tình căn bản không có dùng, hơn nữa, liền tĩnh là không có hung phạm trợ giúp, kia kim tĩnh văn cũng đều không phải là đơn giản nữ tử, cho nên mặc dù biết muốn dẫn xà xuất động. Nhưng như thế nào làm, vẫn là một vấn đề, mặc ngọc giác là thực chiến phái, cho nên nói ra sự tình cũng càng thêm, phải cụ thể một ít, mà vừa nghe lời này, vừa mới còn rất là vui sướng tả nguy quả nhiên cũng héo đi xuống, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe cẩn huyên ở trầm tư một lát sau, Hoán thanh nói nêu đối phương tâm cơ thâm trầm, chúng ta đây liền về điểm này như thật đồ vật không phải hảo. Mà hiện giờ, Kim Tĩnh viên sự tình nói vậy hung thủ đã biết, như vậy chúng ta liền tính lại ở mặt trên bỏ công sức, nói vậy cũng không có gì dùng, hơn nữa, nếu hung thủ đem hoàng bách tề, cùng vương thiên hải hai người bắt lấy, tất nhiên là muốn hỏi ra lúc trước Kim khải sự tình, như vậy chúng ta liền từ Kim khải án từ xuống tay không phải hảo, ách kia tam tiểu thư đến tột cùng là tưởng, tả nguy khó hiểu, lúc này, Nhiếp cẩn huyên lại là nhìn hắn một cái. Sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt tỉ như nói, hiện tại có tin tức nói, năm đó triệu khôn ở lưu đầy phía trước, kỳ thật là để lại một cái sổ sách, như vậy đại gia nếu là hung thủ, sẽ nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào, đương nhiên là tưởng ách, hảo, tam tiểu thư cái này chủ ý hảo, bất quá tam tiểu thư, nếu nói có sổ sách, kia đến không bằng lại nói kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi hảo, tỉ như nói. Kia sổ sách liền đặt ở triệu gia từ đường hoặc là mặt khác địa phương nào, chẳng phải là càng tốt. Không, ngàn vạn không thể nói, rốt của tà đại nhân cũng đừng quên, kia hung thủ xảo trá đa đoan, nếu nói địa điểm, kia tất nhiên sẽ khiến cho hung thủ nghi kỵ, mà chỉ có không nói. Hung thủ mới có thể cảm thấy đây là thật sự, nói, nhiếp cẩn huyên trên mặt nháy mắt dơ lên một mặt nhẹ nhàng chậm chạp, đến cực điểm mỉm cưới đây là nhiếp cẩn huyên, bọn họ chủ động xuất kích, lúc sau chẳng chọc năm ngày ngày nọ ban đêm, nhiếp cẩn huyên vừa mới tắm gội xong việc nhi, muốn lên giường nghỉ ngơi, lại bỗng nhiên nghe được phòng ngoại chuyện tới Thủy Vân Thanh Âm, tiểu thư, vừa mới mặc đại nhân phái người, truyền lời tới, nói là cá xa lưới, Thủy Vân Thanh Âm không chế thực hào. Không lớn, nhưng lại cũng làm trong phòng nhiếp cẩn huyên nghe cái rõ ràng. Nghe vậy, đang ở trà lau tóc nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt. Ngay sau đó thấp giọng hỏi nói, kia hiện tại bọn họ ở đâu? Nói là ở hình bộ. Hảo, ta đã biết. Chuẩn bị một chút, trong chốc lát ta cung qua đi, là, cung kính theo tiếng. Theo sau Thủy Vân liền xoay người đi xuống an bài, mà đồng thời, trong phòng nhiếp cẩn. Huyên lại là không khỏi mày vừa động. Sau đó bay nhanh lau chùi vài cái còn có chút ướt đầu tóc, liền trực tiếp dùng một cây châm cài vãn khởi, tiếp theo thay quần áo, liền trực tiếp đi ra ngoài nhưng theo sau tiền tới cửa, lại nhìn đến ân phượng chạm thế nhưng cũng ở, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không cấm ngẩn ra, nhưng theo sau còn không đợi nàng nói chuyện, ân phượng chạm liền trực tiếp mở miệng nói, lên xe, nghĩ đến, ân phượng chạm cũng là nghe được tin tức, sau đó cũng phải đi hình bộ. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên không cấm nhấp môi dưới, sau đó cũng không làm ra vẻ, liền trực tiếp đi trước lên xe ngựa, tiếp theo chờ nàng ngồi xuống hảo, ân phượng chạm cũng thẳng ngồi đi lên. Lúc này đúng là ban đêm, trong xe ngựa càng là một mảnh hắc ám, nhỏ hẹp trong không gian liền chỉ có nhếp cẩn huyên kia vừa mới tắm gội sau, mà phát ra từng trận u hương. Ai cũng không nói gì, nhưng lúc này nhếp cẩn huyên nhưng không khỏi cảm. Giác được, ngồi ở chính mình đối diện ân phượng trạm, chính nhìn chính mình, kia cảm giác rõ ràng dị thường, thậm chí làm nhiếp cẩn huyên trực giác trên mặt càng lúc nóng lên, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một đạo trầm thấp mà quen thuộc tiếng nói nói, vừa mới tắm rửa xong liền ra bên ngoài chạy, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa, đó là ân phượng trạm thanh âm, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một mặt lạnh lẽo, cho nên, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên càng là gương mặt nháy. Mắt một năng, ngay sau đó không chút nghi ngợi nói thẳng nói, ta nguyện ý, nhếp cẩn huyên lời này nói không có gì tức giận, nhưng thanh lạc, thẳng đến qua một hồi lâu, đều không có nghe được ân phượng chạm có động tính gì. Tức khắc, nhếp cẩn huyên không khỏi có chút cảm thấy cổ quái, đã có thể ở lúc sau nhếp cẩn huyên muốn lại lần nữa mở miệng truy vấn nói chuyện, lại chỉ nghe ân phượng chạm rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói, lại đây, ân phượng chạm ngữ mang mệnh lệnh nhưng nhiếp cẩn huyên như thế nào sẽ nghe hắn nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên mở miệng nói chuyện liền nháy mắt bị ân phượng chạm lập tức kéo qua đi sau đó nháy mắt phát gục ở ân phượng chạm trong lòng ngực tức khắc thân thể va chạm làm nhiếp cẩn huyên nhịn không được kinh hô ra tiếng ngay sau đó không khỏi muốn dãi ruộng nhưng nàng mới vừa động lại bị ân phượng chạm ôm chặt đồng thời bên tai tức khắc lại lần nữa truyền đến nói chuyện thanh đừng nhục nhích thanh âm kia gần trong gang tắc Từ phù nhiệt khí càng là làm nhiếp cẩn huyên nháy mắt cả người run lên, ngay sau đó không cấm nâng lên đôi tay giáng ở trước mắt nam nhân hung thủ, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới không cấm run giọng hỏi, làm, làm gì, tóc còn ướt, ân phượng trạng thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi ngẩn ra, theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, liền chỉ cảm thấy trên đầu châm cài. Bị người nháy mắt lấy ra, một đầu tóc đen tức khắc rũ xuống dưới, tiếp theo một đôi bàn tay to liền nhẹ nhàng cầm một cái khăn vải dường như động tác, ở chính mình trên đầu khẽ vuốt, sau đó theo tóc đen mà xuống, chậm rãi trà lau trong bóng đêm, thị giác lâm vào góc chết, mà cái này làm cho mặt khác cảm quan nháy mắt so ngày thường nhạy bén vạn phần, cho nên, cảm thụ được trên đầu kia từng cái nhẹ nhàng chậm chạp trà lau, thân mình dán trước mắt kia rắn chắc mà ấm áp dày. Rộng ngực, mặc dù là nhiếp cẩn huyên, cũng không khỏi trong lòng vừa động, muốn đẩy ly, nhưng rồi lại lưu luyến, thân mình càng lúc nóng lên, cuối cùng chỉ phải dựa vào trước mắt nam nhân, một câu cũng nói không nên lời thời gian ở trôi đi, mà nhiếp cẩn huyên cứ như vậy dựa vào ân phượng chạm trong lòng ngực, liền động cũng không dám động một chút nàng mặt thực nhiệt, gần như bốc cháy, nằm ở hắn trước ngực bàn tay trắng trong lòng bàn tay, càng là ẩn ẩn tiết ra mồ hôi. Nhưng lúc này ân phượng chạm, lại chỉ là lẳng lặng giúp đỡ nàng trà lau tóc, cuối cùng thẳng đến xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, sau đó bên ngoài đánh xe Trung Ly nói, đến địa phương, ân phượng chạm mới thẳng dừng lại mà lúc này, Trung Ly thanh âm, cũng làm nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó không khỏi làm bộ muốn đẩy ra ân phượng chạm, nhưng lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên động thù, ân phượng chạm lại đi trước một bước để lại nàng, đồng thời lại lần nữa nói nhỏ nói đừng nhúc nhích, đồng dạng một câu lại là so phía trước càng thêm trầm thấp vài phần. Nghe vậy, Nhất Cẩn Huyên không cấm ngẩn ra, nhưng lại cũng không có lại dãi ruộng. Tiếp theo Nhất Cẩn Huyên liền cảm thấy chính mình tóc dài bỗng nhiên bị vãn khởi, sau đó dùng châm cài đường trụ. Trong bóng đêm, Nhất Cẩn Huyên có thể rõ ràng cảm giác được, kia vãn khởi tóc dài động tác cũng không thuần thục, thậm chí còn có chút vụng về, mặc dù là bị châm cài đường trụ. Nhưng tóc lại như cụ có chút rời rạc, nhưng lúc này, Nhiếp cẩn huyên trong lòng lại là không khỏi run lên, sau đó duỗi tay đỡ lấy kia châm cài, bổn đã chết, tóc đều sẽ không vãn, Nhiếp cẩn huyên trong miệng là oán giận, nhưng trong bóng đêm, ân phượng chạm không có nhìn đến chính là, nàng trên mặt lại mang theo một mặt nói không nên lời ý cười, mà chờ bên này tiếng nói vừa dứt Nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp động thủ lưu loát đem tóc vãn hảo, sau đó thấp giọng nói đi thôi. Nói, nhiếp cẩn huyên liền đi trước xuống xe ngựa, mà lúc này, ngồi ở trong xe ngựa ân phượng chạm, nhìn trong đêm đen, nàng kia mỹ lệ bóng dáng, thâm thùy đáy mắt không khỏi nổi lên một mặt nói không nên lời sâu thẳm, ngay sau đó cũng mặc không lên tiếng xuống xe theo đi lên, ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên hai người đi tới hình bộ, theo sau vừa vào cửa, liền nhìn đến tả nguy đã là ở cửa chờ. Mà lúc này, vừa thấy ân phượng trạng cùng nhiếp cẩn huyên tới, tả nguy vội, vàng tiến lên vài bước, sau đó thấp giọng nói vương ra, tam tiểu thư, các người tới rồi, đi thôi, tất cả mọi người đều tới rồi, liền chờ nhị vị, tùy bản quan đến đây đi, tả nguy nhưng thật ra cũng không vô nghĩa, dứt lời, liền trực tiếp xoay người dẫn đường, tiếp theo mấy người vòng qua hình bộ trước đường, sau đó trực tiếp đi vào hình bộ đại lao. Lúc này hình bộ đại lao, bốc cháy lên cây đuốc, mở nhạt ánh sáng xua tan hắc ám, nhưng đồng thời cũng lộ ra một mặt nói không. Nên lời quỷ dị, trong không khí tràn ngập làm người buồn nôn khí vị, bên tai càng là ẩn ẩn chuyển đến từng trận hoặc là thân bạc, hoặc là nói mớ, hoặc là thỉnh thoảng thét trói tai tiếng vang, mà lúc này đi ở phía trước tả nguy lại là không có bất luận cái gì lưu lại, một đường hướng đi. Cuối cùng ở quài vài cái cong, thậm chí khai vài cái khóa cửa lúc sau, mới đến đến đại lao trung tận cùng bên trong một gian tối tăm nhà tù trước dừng lại, tới rồi, tả nguy thấp giọng nói, ngày xưa từ trước đến nay mang theo cười trên mặt, lúc này cũng trở nên ngưng trọng dị thường, nghe vậy, đi theo mặt sau nhất cẩn huyên không khỏi dưới chân một đốn, sau đó ngẩn đầu, tiếp theo liền nhìn đến lúc này trong phòng giam, mặc ngọc giác cùng thụy vương ân phượng tường đã tới. Thấy vậy tình hình, nhấp cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó đi theo tả nguy cùng ân phượng chạm cùng nhau đi vào, sau đó đi vào bọn họ trước người dương mắt vừa thấy, tiếp theo quả. nhiên nhìn đến nhà tù trên vách tường treo một người đó là một nữ nhân, trên người ăn mặc y phục dạ hành, tay nàng bị trầm trọng, mà thô to xích sắt thủ sẵn một tả một hữu từng người xuyên ở hai bên trên tường, dưới chân cũng treo xích sắt, sau đó xích sắt phía quấy hợp với một cái dị thường thật lớn thiết cầu. Kia nữ nhân buông xuống đầu, nhỏ vụn sợi tóc theo cái chán rũ xuống chặn mặt, làm người có chút thấy không rõ lắm mà lúc này, nghe tiếng vang, trong phòng giam mặc. Ngọc giác cùng ân phượng tường không cấm quay đầu, theo sau vừa thấy là nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm tới, ngồi ở trên xe lăn ân phượng hiên không cấm hơi hơi mỉm cười, xem như chào hỏi, mà mặc ngọc giác tắc chỉ là gật đầu, sau đó trực tiếp thấp giọng nói ở triệu phủ thư phòng bắt được. Mạc Ngọc giác lời này là đối với Nhiếp Cẩn huyên nói, nghe vậy, Nhiếp Cẩn huyên không khỏi chuyển mắt nhìn mắt kia bị treo nữ nhân, sau đó mới lại đem tầm mắt trở xuống đến Mạc Ngọc. Giác trên người, một người, ân hơn phân nửa đêm một người đi triệu phủ nàng biết võ công, sẽ, nhưng chỉ là gia lông, Mạc Ngọc giác là võ công cao thủ, cho nên đối phương vừa ra tay, hắn liền liếc mắt một cái nhìn ra đối phương sâu cạn. Mà nghe được lời này, Nhiếp Cẩn Huyên lại là gật đầu. Sau đó cất bước liền hướng về kia bị treo nữ nhân đi đến nhếp cẩn huyên, động tác yêu nhã, nhưng mới vừa đi vài bước, liền bị mặc ngọc giác ngăn cản xuống dưới tam tiểu thư, tiểu, tâm nguy hiểm, không có việc gì, đối với mặc ngọc giác hơi hơi mỉm cười, sau đó nhếp cẩn huyên liền lại tiến lên hai bước, cuối cùng nghe vào kia nữ nhân trước người bất quá ba bước xa địa phương, người chính là Kim Tĩnh Văn, nhếp cẩn huyên thấp giọng mở miệng, bình tĩnh tiếng nói làm người nghe không ra cảm xúc. Mà thẳng đến lúc này, kia bị treo nữ nhân mới hơi hơi động hạ, tiếp theo chậm rãi ngẩn đầu, hừ, được làm vua thua làm giặc, ngươi hiện tại nói ta là ai, ta, chính là ai, kia nữ nhân ngữ khí không tốt, mà thẳng đến lúc này, nhiếp cẩn huyên mới thấy rõ nàng mặt, nguyên lai like trước mắt nữ nhân này, quả nhiên chính là nhiếp cẩn huệ bên người nha hoàn bảo cầm không, phải nói là kim tĩnh văn, cho nên, nghe được lời này. Nhấp Cẩn Huyên lại là cũng không giận, lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng, mà lúc này nhìn Nhấp Cẩn Huyên đang xem đến chính mình sau như thế bình tĩnh, Kim Tĩnh Văn không khỏi mị hạ đôi mắt, sau đó lạnh lùng cười xem, ra, tam tiểu thư là đã sớm biết ta thân phận, không còn sớm, nếu đã sớm biết, kia phía trước những người đó không phải không cần đã chết, cho nên nói, không còn sớm, một chút đều không còn sớm nhìn trước mắt Kim Tĩnh Văn. Nhếp cẩn huyên chậm rãi nói, mà nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, sau đó trên mặt biểu tình nháy mắt chợt tắt hảo kim tiểu thư, nếu vừa mới kim tiểu thư chính mình cũng nói là được làm vua thua làm giặc, vậy thỉnh trực tiếp nói cho ta đi, ngươi. Đồng lõa là ai? nhất cẩn huyên hỏi trực tiếp, có thể nghe ngôn, kim tĩnh văn lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nhưng ngay sau đó ngay sau đó liền nháy mắt cười ha ha lên. Nhưng tiếp theo rồi lại đột nhiên tiếng cười chợt tắt, nhìn về phía trước mắt Nhiếp Cẩn Huyên, "Đồng lõa, tang tiểu thư đây là nói cái gì nữa lời nói, ta như thế nào nghe không rõ, đồng lõa cái gì đồng lõa? Chính là giúp Kim tiểu thư báo thù giết người cái kia đồng lõa, ta không có đồng lõa." Nói như vậy, những người đó đều là ngươi giết, là. Kim tiểu thư này liền xem như thừa nhận, "Ta đã nói rồi, được làm vua thua làm giặc." Hiện tại ta bị ngươi bắt ở, lại có cái gì không thể nói, đúng không kia một khi đã như vậy, ta chỉ hỏi Kim Tiểu Thư một vấn đề, nếu ngươi đáp đúng, như vậy ta liền tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, phản chi tắc thuyết minh Kim Tiểu Thư nói không phải thật sự Kim Tiểu Thư ý hạ như thế nào, Kim Tĩnh Văn không nghĩ tới, lúc này, nhức cẩn, huyên thế nhưng sẽ nói như vậy, cho nên không khỏi bị nàng lời nói làm cho ngẩn ra. Ngay sau đó không cấm cẩn thận nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại nháy mắt câu môi cười ta có lựa chọn sao, không có, kia tam tiểu thư còn hỏi ta ý hạ như thế nào làm gì, ha ha, hảo, ta đây cứ việc nói thẳng kỳ thật ta vấn đề rất đơn giản, đó chính là xin hỏi kim tiểu thư, ở ngươi trong lòng, ngươi cảm thấy là chính mình đại ca kim tĩnh viễn quan trọng, vẫn là toàn bộ kim gia quan trọng. Hôm nay đại đồ, đổi mới một vạn năm, đệ nhất càng trước thượng truyền, lúc sau còn có hai càng mặt khác, căn cứ rất nhiều người đọc phản ánh, nói là vụ án hiện tại viết quá dài, ta cũng tràn đầy thể hội, cho nên từ giờ trở đi, nhanh chóng kết thúc vụ án, nhanh hơn tiết tấu, nhức cẩn huyên vấn đề, nghe tới có chút quỷ dị. Nhưng nghe vậy, Kim Tĩnh Văn lại chỉ là hơi hơi sừng sốt, theo sau liền cười, nếu ta nói, là ta đại ca quan trọng. Ngươi tin sao, chọn mi, Kim Tĩnh Văn mắt lé nhìn trước mắt Nhếp Cẩn Huyên, mang cười trên mặt lại ẩn ẩn lộ ra nói không nên lời quỷ dị, mà vừa nghe lời này, Nhất Cẩn Huyên lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng một cái, sau đó cũng câu động môi dưới rác, Kim Tiểu Thư có biết, chính mình đang nói cái gì sao, như thế nào, Tam Tiểu Thư cảm thấy ta rất kỳ quái, Kim Tĩnh Văn nói, trên mặt tươi cười càng thêm quỷ dị, mà thấy nàng như thế, nhiệm. Cẩn huyên lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, sau đó nhấp môi dưới giác kỳ thật vừa mới nhấp cẩn huyên hỏi cái kia vấn đề, nói đến cùng chỉ là tưởng xác định, kim tĩnh văn đến tột cùng có phải hay không chủ mưu, rốt cuộc huyết án ngay từ đầu đó là từ kim tĩnh Viễn bắt đầu, như vậy nếu kim tĩnh văn là chủ mưu nói, liền có chút kỳ quái, cho nên, phía trước Nhất cẩn huyên trong lòng liền vẫn luôn cảm thấy, kim tĩnh văn chỉ là tòng phạm, mà tuyệt không phải kia chân chính xuống tay hung thủ, nhưng trước mắt Kim Tĩnh Văn đã bị trào, đảo cũng không ngại hỏi một chút, chỉ là nhiếp cẩn huyên thật sự không nghĩ tới, Kim Tĩnh Văn sẽ nói như vậy, bởi vì dựa vào Kim Tĩnh Văn cái này cách nói, nhà mình đại ca muốn so toàn bộ gia tộc đều quan trọng này không phải rõ ràng nói, nàng đối chính mình đại ca có không giống tầm thường tình nghĩa sao, nhưng Kim Tĩnh Văn cùng Kim Tĩnh Viễn là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội A cho nên, này còn không phải là rõ. Dàng cho nên nghe được lời này, nhất cẩn huyên không nói, mặt sau tả nguy càng là tức khắc trừng lớn đôi mắt, nhưng nhìn nhất cẩn huyên không nói chuyện, tả nguy cũng chỉ đến cường tự đem đến miệng nói đè ép đi xuống trong lúc nhất thời, không lớn trong phòng giam lâm vào quỷ dị an tĩnh, ai cũng không nói chuyện, lại là chỉ có kim tĩnh văn cùng nhếp cẩn huyên hai người lẳng lặng đối diện, ai cũng không có thoái nhượng biện pháp, cuối cùng, thẳng đến không biết qua bao. Lâu, nhếp cẩn huyên mới hơi hơi mày vừa động, sau đó nói kim tiểu thư thật là dám nói dám làm bất quá, kim tiểu thư cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao, tin hay không ở ngươi dù sao ta nói. Đúng vậy, kim tiểu thư là nói, chẳng qua nói chính là lời nói dối, vì chỉ là che dâu kim tiểu thư sau lưng bày mưu tính kế người kia mà thôi. Nhiếp cẩn huyên biểu tình tự nhiên, mà nói tới đây, Nhiếp cẩn huyên rồi lại hơi hơi dừng một chút. Tiếp theo lại lần nữa tiến lên một bước, đi, vào Kim Tĩnh Văn trước mặt, ngay sau đó bám vào người ở nàng bên tai nói mà người kia, là nhị tỷ sao, dán Kim Tĩnh Văn bên tai, nhếp cẩn huyên thanh âm cực tiểu, nhỏ đến liền mặt sau tả nguy bọn người nghe không rõ ràng lắm, mà vừa nghe lời này, Kim Tĩnh Văn nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó lại là ha ha cười ha ha ha ha ha ha Kim Tĩnh Văn cười càn rỡ, nhưng theo sau lại nháy mắt tiếng cười chợt tắt sau đó thẳng tắp nhìn về phía trước mắt nhất cẩn huyên tam tiểu thư đây là tại hoài nghi chính mình tỷ tỷ sao nói như vậy cùng nhị tỷ không quan hệ đương nhiên không quan hệ không chút nghĩ ngợi nói thẳng một câu theo sau kim tĩnh văn trên mặt nháy mắt hiện lên một tia khinh thường nữ nhân kia ta nhất hiểu biết hư liền nàng có thể làm cái gì nói kim tĩnh văn liền lại đem tầm mắt rơi xuống trước mắt nhất cẩn huyên trên người sau đó câu động môi dưới rác hừ chỉ là ta không nghĩ tới cái kia tin tức là giả thật là lật thuyền trong mương nói như vậy xem ra kim tiểu thư là một ngụm thừa nhận chính mình hành vi phạm tội đúng không kia xin hỏi kim tiểu thư hoàng bách tề cùng vương thiên hải hiện tại ở nơi nào a ở nơi nào nhiếp cẩn huyên ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao dứt lời kim tĩnh văn lại là cười sau đó cúi đầu liền không hề nói một lời Mà thấy nàng như thế, nhất cẩn huyên hơi hơi mày vừa động, sau đó liền cũng thẳng quay đầu, sau đó liền cùng mọi người, cùng nhau rời đi nhà tù, đêm khuya, hình bộ hậu viện một kiện xương phòng chung, lặng ngắt như tờ, nhảy động ánh nến xua tan hắc ám, ánh mỗi người trên mặt, câu ra một tia nói không nên lời quỷ dị cùng túc mục, ai cũng không nói gì, lại là mặc cho an tĩnh ở khắp nơi lan tràn cuối cùng, thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu. Tả Nguy mới hơi hơi ngẩn đầu, sau đó thấp giọng nói thật không nghĩ tới, kia Kim Tĩnh Văn thế nhưng sẽ thích chính mình thân đại ca này, này cung quá, không thể tưởng tượng đi, đúng vậy, thật là không nghĩ tới, nhưng chuyện này đến tột cùng có phải hay không thật sự, liền còn chờ suy tính, như thế nào? Thụy Vương Điện Hạ không tin Kim Tĩnh Văn nói, nhưng Hạ Quan Nhưng thật ra cảm thấy, khác khó mà nói, đã có thể chỉ cần ở Kim Tĩnh viễn chuyện này Nhi thượng. Kim Tĩnh Văn hẳn là không có nói sai, rốt cuộc như vậy chuyện này, nếu không phải thật sự, ai sẽ nói ra tới, ân, điều này cũng đúng ân phượng tường khẽ gật, đầu, xem như cũng tương đối tán đồng tả nguy lý do thoái thác, đã có thể ở hai người nói chuyện công phu, lúc này vẫn luôn không nói chuyện mặc ngọc giác lại là nhíu mày, tại hạ cảm thấy, này Kim Tĩnh Văn có phải hay không thích chính mình đại ca, hiện tại còn không phải trọng điểm. Trọng điểm lá nhiếp cần huệ cùng chuyện này nhi đến tột cùng có hay không quan hệ, mặc ngọc giác thấp giọng mở miệng, nghe vậy, mọi người đầu tiên là sừng sốt, nhưng ngay sau đó cũng sôi nổi tán, đồng, đúng vậy, mặc thị vệ nói có đạo lý, chính là vừa mới nghe kia Kim Tĩnh Văn nói, ta như thế nào càng nghe càng cảm thấy cổ quái đâu, nháy đôi mắt, vuốt chính mình củ tỏi cái mũi, tả nguy liền hồi tưởng phía trước ở đại lao tình hình. Sau đó nói tiếp nghe kim tĩnh văn mặt ngoài ý tứ là nói, chuyện này cũng nhiếp cẩn huệ không có quan hệ, cũng thật không có quan hệ sao. Đương nhiên, ta cũng không phải cố ý muốn hoài nghi tam tiểu thư nhị tỷ chỉ là ta cảm thấy, kim tĩnh văn hiện tại nói như vậy, như thế nào cảm giác nàng là cố ý đâu. Kia tả đại nhân ý tứ là nói, kia kim tĩnh văn sau lưng đồng lõa, chính là nhiếp gia nhị tiểu thư, ách cái này hạ quan cũng không dám nói. Chỉ là cảm thấy Kim Tĩnh Văn như vậy khẳng định nói, không phải nhiếp ra nhị tiểu thư, ngược lại làm người cảm thấy có cổ quái a tả nguy có chút hồ nghi, nhiều năm ở hình bộ sự án, cũng là luyện liền một ít trực giác. Nhưng trước mắt án này, thật sự là rắc rối phức, Tạ mà nghe tả nguy nói như vậy, ân phượng tường đám người cũng tức khắc trầm tư phía dưới, mà theo sau liền chỉ nghe mặc Ngọc Giác nói, kia có thể hay không là Kim Tĩnh Văn cố ý làm như vậy đâu. Rốt cuộc, dựa vào vừa mới tình hình, Kim Tĩnh Văn phủ nhận, lại là làm người cảm thấy có chút cổ quái, tuy rằng nàng phản ứng cùng lời nói, đều mười thành đúng vậy như là nói thật, nhưng chớ quên, nàng bản thân cũng là cái giả hoạt người, bằng không lúc trước như thế nào sẽ tử lưu. Đầy trên đường chạy ra tới, mà vừa mới Kim Tĩnh Văn, cô ý làm ra một bộ nhiếp da nhị tiểu thư không phải hung thủ bộ dáng, kỳ thật chính là muốn cho chúng ta hoài nghi nàng. Như vậy nàng kế hoạch cũng liền thành, cương ngạnh trên mặt tràn đầy ngưng trọng, Mạc Ngọc Giang nghiêm trang nói, có thể nghe ngôn, Tả Nguy lại là nhíu mày, kế hoạch, cái gì kế hoạch? Tả Nguy có chút khó hiểu, mà lúc này, lại thấy Ân Phượng thường ánh mắt chợt lóe, sau đó ngẩng đầu nói ta hiểu được. Mạc thị vệ ý tứ là, kia Kim Tĩnh Văn là Cố Ý giá họa nhiếp gia nhị tiểu thư, Ân Phượng tường dương giọng nói, nhưng nghe được lời này, Tả Nguy ngược lại là càng hồ đồ. Ách Thụy Vương Điện Hạ, ngài nói ra họa, này, đây là có ý tứ gì a? tả đại nhân, người ngẫm lại, Kim Tĩnh Văn là Kim gia tiểu thư, nàng thích chính mình đại ca Kim Tĩnh Viễn, nhưng Kim Tĩnh Viễn năm đó cùng nhiếp gia nhị tiểu thư có hôn nhân, như vậy đối với Kim Tĩnh Văn tới nói, nàng tự nhiên đối nhiệm, gia nhị tiểu thư không có gì hảo cảm, hơn nữa, lúc sau Kim gia gặp nạn, nhiếp gia cùng Kim gia hôn sự tự nhiên cũng liền chặt đứt. Nhưng ở Kim Tĩnh Văn xem ra, có lẽ cũng không phải là như vậy, nàng sẽ cảm thấy Kim Gia gặp nạn, nhiếp Gia cùng Kim Gia là liên hôn quan hệ, như vậy nhiếp Gia liền có lý do hỗ trợ, hơn nữa dựa vào nhiếp Gia nhiếp Lão Tương Quốc ở trong triều địa vị cùng uy vọng, nếu hắn nói một lời, như vậy có lẽ Kim Gia có thể cứu chữa cũng nói không chừng. Đương nhiên, cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, mà kia Kim Tĩnh Văn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cuối cùng toàn bộ kim ra cửa nát nhà tan thảm tượng, cũng tuyệt đối có thể cho kim tĩnh văn đối nhiếp ra, đặc biệt là nhiếp ra nhị tiểu thư nhiếp cẩn huệ còn có hận ý, thậm chí còn lui một vạn bước nói, liền tính phía trước kim tĩnh văn nói, chính mình thích chính mình đại ca kim tĩnh viễn sự tình là giả nhưng nàng đối nhiếp ra có mang hận ý, cũng là tuyệt đối có khả năng, bằng không, nàng như thế nào sẽ năm đó đang lẩn trốn trở lại kinh thành sau liên trực tiếp vào nhiếp phủ tiến vào hoàng phủ hoặc là vương phủ không phải càng tốt cứ như vậy càng có thể thuận lợi báo thù nhưng nàng lại đi nhiếp phủ nghĩ đến cuối cùng mục đích chính là muốn ở cuối cùng thời khắc đem sự tình toàn bộ giá họa đến nhiếp cẩn huệ trên đầu mà cứ như vậy lúc ban đầu từ kim Tĩnh viễn chi tử xuống tay cũng có thể tự bào chữa rốt cuộc nhiếp gia nhị tiểu thư nhiếp cẩn huệ vốn là cùng kim Tĩnh viễn có hôn ước Như vậy đến lúc đó liền tính nhất ra nhị tiểu thư nói không phải chính mình làm, nói vậy cũng không có người sẽ tin tưởng, ân phượng tường phỏng đoán rất có đạo lý, cho nên nghe được lời này, mọi người cũng là âm thầm gật đầu, nhưng theo sau rồi lại không cấm nhắm lại miệng, sau đó sôi nổi quay đầu nhìn, về phía nhất cẩn huyên hiện giờ sự tình nhấc lên nhếp ra, dựa vào nhếp cẩn, huyên lập trường, xác thật có chút xấu hổ, cho nên mọi người tự nhiên cũng không dám nói cái gì, mà lúc này, Cảm nhận được mọi người ánh mắt, nhất cẩn huyên lại là không cấm ngẩn đầu, sau đó hiểu rõ hơi hơi mỉm cười đại gia yên tâm, ta không có việc gì, lại nói, liền tính hung phạm thật là nhị tỷ, ta cũng sẽ không bênh vực người mình, bất quá, hiện tại tuy rằng là nói như vậy, nhưng kia kim tĩnh văn xảo trá đa đoan, chân tướng đến tột cùng như thế nào, đều khó có thể đoán. Trước, cho nên chúng ta không thể bài trừ bất luận cái gì một cái khả năng. Cho nên ngày mai sáng sớm, ta liền đến biệt viện một chuyến, đi thăm dò một chút nhị tỷ không, thử một chút nhất cẩn huệ, nhất cẩn huyên ngư khí kiên quyết, bình tĩnh trên mặt lộ ra nói không nên lời nghiêm túc, thấy vậy tình hình, ở đây mọi người không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo lúc này mới hơi hơi gật đầu, từ hình bộ ra tới, đã qua canh, ba nửa đêm, mặc ngọc giác còn có chút sự tình lưu tại hình bộ yêu cầu xử lý. Lại là chỉ có Thụy Vương ân phượng tường cùng nhiếp Cẩn Huyên, ân phượng chạm cùng nhau đi ra, Thụy Vương Điện Hạ, mấy ngày nay ít nhiều ngài, nếu không có ngài hỗ trợ, án tử cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy, đứng ở cửa, nhiếp Cẩn Huyên thiệt tình thực lòng cảm tạ ân phượng tường, nhưng nghe được lời này, ân phượng tường lại là giơ tay một phen, sau đó thẳng cười tam tiểu thư này nói chính, là nói cái gì, ta cũng không có làm cái gì a. Thân thể chỉ lo, rất nhiều chuyện đều làm không được, cho nên tam tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, này sẽ làm ta thật ngượng ngùng a nơi nào, ta nói chính là lời nói thật. Tuy rằng Thụy Vương Điện Hạ thân thể không tiện ra ngoài trả án, nhưng cha tìm manh mối cùng hồ sơ sự tình, nhưng đều là dựa vào Thụy Vương Điện Hạ, cho nên Thụy Vương Điện Hạ ngàn vạn đừng tự coi nhẹ mình hảo, hôm nay thời gian cũng không còn, sớm, tuy rằng là mùa xuân. Nhưng này ban đêm lạnh đâu, Thủy Vương Điện Hạ vẫn là mau chóng trở về đi, tỉnh bị phong, kia Cẩn Huyên cần phải tự trách, ha ha, hảo, nghe nhất Cẩn Huyên nói như vậy, ân phượng tường cũng là chưa nói cái gì, theo sau lại lại là cùng nhất Cẩn Huyên nói nói mấy câu sau, ân phượng tường liền ở Lam Bình dưới sự trợ giúp lên xe ngựa, sau đó đi trước rời đi, ân phượng tường vừa đi, liền chỉ còn lại có nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm hai. Người, lúc này, đứng ở hình bộ bậc thang, nhiếp cẩn huyên nhướng mày nhìn ân phượng tường xe ngựa càng lúc trầm mặc trong bóng đêm, ngay sau đó lại là không cấm thở dài mà lúc này, nhìn nàng biểu tình lược có suy sụp, đứng ở nàng phía sau ân phượng chạm lại là không khỏi nhíu hạ mi, sau đó thấp giọng nói đi thôi, ân, nhẹ nhàng theo tiếng, theo sáu nhiếp cẩn huyên liền theo ân phượng chạm lên xe ngựa, lúc này trong xe ngựa như cũ một mảnh hắc ám, nhưng nhiếp cẩn huyên tâm. Tình lại có chút phức tạp, nhưng lúc này lại chỉ nghe Ân Phượng chạm bỗng nhiên thấp giọng nói. Ở lo lắng nhất Cẩn Huệ, Ân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng theo sau Nhất Cẩn Huyên rồi lại lắc lắc đầu không thể nói là lo lắng, chỉ là hiện tại ta cũng không biết chuyện này nhi đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nói, Nhất Cẩn Huyên lại là thở dài. Tiếp theo ở lại trầm mặc sau một lát, mới lại bỗng nhiên nói, Ân Phượng chạm ngươi nói, nhị tỷ có thể hay không thật là hung thù. Nhếp cẩn huyên thanh âm cực nhẹ, thậm chí còn mang theo một tia run dẩy, mà nghe được lời này, trong bóng đêm, ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng một cái, sau đó duỗi tay đem nàng xả tới rồi chính mình trong lòng ngực, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngày mai đi xem một chút thì tốt rồi, ân nhẹ nhàng gật đầu, mà lúc này đây, nhất cẩn huyên lại không có đem hắn đẩy ra, ngược lại là đem chính mình thân mình càng thêm tới gần trước mắt nam nhân trong lòng ngực. Nhưng một đôi mắt, lại là trong bóng đêm, ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời ảm đạm hung thủ nếu là nhiếp cẩn huệ, như vậy nàng phải làm sao bây giờ, vấn đề này, nhiếp cẩn huyên phía trước không nghĩ tới, nhưng hiện tại tình thế, lại làm nàng không thể không tưởng, tuy rằng ngày hôm qua ân phượng tường một phen phỏng đoán nói rất có đạo lý, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhiếp cẩn huệ đã bị cuốn vào chuyện này bên trong, như vậy liền không thể tuyệt đối nói nàng là, trong sạch. Ít nhất ở chân chính hung thủ bị bắt được phía trước, còn không thể nói, đây là nhiếp cẩn huyên không nghĩ đối mặt, nhưng trước mắt lại không thể không đối mặt, cho nên ở từ hình bộ trở lại vương phủ sau, nhiếp cẩn huyên một đêm vô miên, chờ ngày hôm sau thiên sáng ngời, liền bắt đầu rửa mặt trải đầu sửa sang lại, sau đó đã hết thảy đều thu thập chỉnh tề sau, nhiếp cẩn huyên liền thẳng ra vương phủ thẳng đến ngoài thành nhiếp gia biệt viện. Nhiếp cẩn huyên một Người đi, thậm chí liền Thủy Vân đều không có mang, mà chờ Ân Phượng Trạm thượng Lâm triều, sau đó trở lại Vương phủ sau liền trực tiếp đi Ngưng Hương Uyển, nhưng lại phát cái không, tức khắc Ân Phượng Trạm không cấm nhíu mày, sau đó thấp giọng hỏi nói, người đâu? Ân Phượng Trạm lời này là đối với Thủy Vân nói. Nghe vậy, Thủy Vân vội vàng tiến lên, sau đó thấp giọng nói hồi Vương gia nói, tam tiểu thư sáng sớm liền đi ngoài thành Niệm gia biệt viện, vậy người như thế nào không đi theo, tang tiểu thư nói muốn chính mình đi, không cho nô tỳ đi theo. cúi đầu thủy vân yên lặng trả lời, nhưng vừa nghe lời này, ân phượng chạm lại đột nhiên quay đầu, sau đó thẳng tắp nhìn về phía thủy vân, không cho đi theo là tang tiểu thư nói nếu nô tỳ muốn đi theo, về sau liền không cần nô tỳ nhất cẩn huyên là cái tính tình quật cường, nói ra lời nói, tất nhiên sẽ làm được cho nên tuy rằng ân phượng chạm phía trước nói làm nàng thời khắc đi theo nhiếp cẩn huyên nhưng nhiếp cẩn huyên kiên quyết không chịu nàng cũng không có cách nào mà đối với nhiếp cẩn huyên tính tình ân phượng chạm đương nhiên so thủy vân còn muốn rõ ràng cho nên đảo cũng không dám nói cái gì nhưng ngay sau đó lại là sắc mặt trầm xuống tiếp tục truy vấn nói có phái ám vệ sao phái ân vừa nghe phái ám vệ đi theo ân phượng chạm lúc này mới sắc mặt hơi chút thảo một ít. Nhưng theo sau vẫn là trực tiếp xoay người, sau đó bước đi đi ra, ngoài, rời đi ngưng hương uyển, ân phượng chạm xoay người làm người dắt ra ngựa, liền mang theo trung ly ra khỏi thành đi nhiếp ra biệt viện. Một đường phong trần, theo sau không bao lâu, ân phượng chạm liền đã là đi tới nhiếp ra biệt viện ngoài cửa, ngay sau đó ân phượng chạm một cái xoay người xuống ngựa, sau đó đem dây cương ném cho trung ly, tiếp theo liền bước đi đi vào, nhưng theo sau vừa vào cửa. Liền nhìn đến biệt viện đứng đầy người, thấy vậy tình hình, ân, phượng trạm không khỏi may vừa đọc, ngay sau đó bước đi qua đi, tiếp theo vòng qua đám người, liền quả nhiên nhìn đến nhếp cẩn huệ đang ngồi ở trước đường cửa chẳng qua, lúc này nhếp cẩn huệ lại là đã là đã không có ngày xưa rộng rãi, mỹ lệ trên mặt liền chỉ còn lại có nghiêm túc cùng ngưng trọng, một đôi con ngươi càng là lẳng lặng nhìn trước mắt một chúng hạ nhân, biểu tình lạnh lùng, thấy nàng như thế. Ân phượng chạm trong lòng trực giác có chút dự cảm bất hảo, mà lụng, này, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, nhếp cẩn huệ hơi hơi quay đầu, tiếp theo vừa thấy là ân phượng chạm tới, ngay sau đó vội vàng đứng lên, sau đó biểu tình vừa chuyển tiến lên nói thần vương điện hạ, ngài như thế nào tới, có chuyện gì nhi sao, nhếp cẩn huệ ngôn ngư tự nhiên, mỹ lệ trên mặt càng là lộ ra một mặt thân thiện ý cười, nhưng nghe được lời này, ân phượng tường lại là nháy mắt biểu tình chấn động. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp hỏi nhếp cẩn, huyên đâu, tam Muội tam Muội làm sao vậy, nàng không có tới sao, A tam Muội muốn tới, khi nào A nghe ân phượng chạm nói, nhếp cẩn huyên muốn lại đây, nhếp cẩn huệ không khỏi sừng sốt, theo sau không cấm có chút nghi hoặc mở miệng truy vấn, mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huệ kia tự nhiên không thể lại tự nhiên biểu tình, ân phượng chạm sắc mặt lại là càng lúc âm trầm, nàng nói qua tới tìm ngươi. Sáng sớm liền ra tới, a, sáng sớm liền tới rồi, không có khả năng a, ta, ta bên này ân phượng chạm nói, làm nhiếp cẩn huệ luống cuống tay chân, mà nhìn nàng biểu tình, ân phượng chạm lại là không cấm lại lần nữa hỏi một câu, nàng thật sự không có tới, đương nhiên không có lạc, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trở về ân phượng chạm một câu, ngay sau đó nhiếp cẩn huệ liền không cấm thất giọng tự nói lầm bẩm nói, chuyện gì xảy ra a? Cẩn Huyên sáng sớm lại đây, hẳn là đã tới rồi. Này hiện tại điều khi nào, chẳng lẽ lại bị người tập kích? Nhưng chính là sao có thể đâu ai nha? Đây đều là làm sao vậy? Này sáng sớm, đầu tiên là bảo cẩm, hiện tại tới Cẩn Huyên đều ai nha? Làm sao bây giờ a? Nhất Cẩn Huệ cấp xoay quanh mà nói tới đây, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu đối với trước mắt một chúng hạ nhân hỏi: các ngươi có ai nhìn đến Tam tiểu thư không có? đều cho ta nói. Đến tột cùng nhìn đến không có, nhếp cẩn huệ thật sự nóng nảy, ngày xưa tiểu thư khuê các văn nhã, sớm bị nàng ném tới sau đầu, có thể nghe, ngôn, ở đây mọi người lại là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó sôi nổi lắc đầu nhiếc cẩn huyến mất tích, tin tức này không khác là một cái xét đánh giữa trời quang, nháy mắt làm mọi người khiếp sợ không thôi, ngay sau đó, ở ân phượng trạng thông chi hạ. Không bao lâu, tả nguy, mặc ngọc giác, thủy vương ân phượng tường đám người, liền vội vàng đuổi lại đây, mà chờ vừa mới vừa đến biệt viện. Tả nguy liền đầu tiên hỏi thần vương điện hạ, chuyện gì xảy ra, tam tiểu, thư làm sao vậy, mất tích, sao có thể a? tả nguy vẻ mặt khó có thể tin, có thể nghe ngôn, ngồi ở nhiếp ra biệt viện trước đường ân phượng trạm, lại chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó thấp giọng nói là mất tích, lúc này ân phượng trạm tiếng nói thấp giọng, nhưng trên mặt lại là âm trầm nhất phẩm, ngày xưa cặp kia thâm thúy mà lạnh lùng con ngươi, càng là thỉnh thoảng xẹt qua một mặt nói không nên lời hung ác nham hiểm, làm người nhịn không được trong lòng phát lạnh, nhưng nghe được lời này, còn không đợi Tả Nguy muốn nói gì, vừa mới cũng là vội vàng chạy tới Mặc Ngọc Giác, lại là sắc mặt trầm xuống, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Ân Phượng chạm hảo hảo người, như thế nào sẽ mất tích Mặc Ngọc Giác lời này lộ ra chỉ trích cùng chất vấn, mà cái này làm cho vốn là âm trầm ân phượng trạm, càng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, ngươi đây là ở chất vấn bổn vương sao, ân phượng trạm vốn là không phải hảo tính tình, mà hắn lời kia vừa thốt ra, trong phòng nháy mắt tỏa khắp ra nồng đậm mùi thuốc súng nhi, thấy vậy tình hình, tả nguy vội vàng hòa giải nói, hảo hảo, Ngọc Giác a, ngươi cũng ít nói hai câu đi. Hiện tại mấu chốt là tìm người, thần vương điện hạ cũng nóng vội a ân phượng chạm là vương ra, tả nguy nhưng không năng lực lại nói hắn, liền chỉ có thể nói mặc ngọc giác, mà chờ bên này tả nguy nói âm rơi xuống, bên cạnh ân phượng tường cũng điểm phía dưới, đúng vậy, tả đại nhân nói chính là, hơn nữa, trước, mắt tam tiểu thứ mất tích, nếu không ngoài sở liệu, tất nhiên vẫn là kia hung thủ làm, chỉ là hiện tại chúng ta không biết, hung thủ vì sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ là muốn dùng tam tiểu thư đổi kim tĩnh văn, nhưng mấu chốt là, phía trước nghe tứ hoàng đệ cách nói, tam tiểu thư là sáng sớm ngồi xe ngựa lại đây, nhưng mặc dù là bên người không có thị vệ bảo hộ, cũng không thể như vậy thuận lợi làm người hung thủ thực hiện được a. lại nói, này rõ như ban ngày, hung thủ như, vậy cẩn thận người, như thế nào sẽ làm như vậy nguy hiểm chuyện này, ân phượng cường biểu tình. Hiếm thấy ngưng trọng, nhân chặt mày, lộ ra nói không hết lo lắng, mà lúc này, nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ, vẫn luôn ngồi ở phòng góc nhất Cẩn Huệ lại là đều phải cấp khóc, ngay sau đó nhịn không được chen vào nói nói, sao có thể ra loại sự tính này a lại nói, tựa như vừa mới Thụy Vương Điện Hạ nói, này rõ như ban ngày, hơn nữa Cẩn Huyên còn ngồi xe ngựa này, sao, có thể a nhất Cẩn Huệ cập đứng ngồi không yên, mà lúc này. Nghe được lời này, ở đây mấy người lại là đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, tiếp theo liền chỉ thấy Ân Phượng tường hơi hơi mày vừa động, sau đó thẳng cùng bên cạnh mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó Hoãn Thanh nói, "Nhị tiểu thư cũng đừng vội, có lẽ Tam tiểu thư là trên đường đi địa phương khác, hiện tại chúng ta cũng đã phái người đi tìm, cho nên ở không có xác thực tin tức truyền quay lại tới." Phía trước, Nhị tiểu thư trước bình tĩnh một chút mặt khác, nói lên chuyện này Vừa mới ta lại đây thời điểm, nhìn bên ngoài đứng rất nhiều hạ nhân, lại là không biết là chuyện như thế nào, Nga, Thụy Vương Điện Hạ là nói bọn họ a đừng nói nữa, còn không phải bảo cầm sao, có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó Nhếp Cẩn Huệ biểu tình về ngoài nói, Thụy Vương Điện Hạ có điều không biết, kia bảo cầm là ta nha hoàn nhưng hôm nay buổi sáng ta lên thời điểm, lại phát hiện nàng, không thấy, theo sau ta hỏi trong viện một ít hạ nhân. Lại là không ai biết đến, này không phải việc lạ như sao, này hảo hảo đại người sống, ngủ một đêm rác, người không có cho nên, không có biện pháp, ta liền đem biệt viện người đều triệu tập đi lên, sau đó từng cái hỏi, nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng ta bên này không đợi hỏi đâu, thần vương điện hạ liền tới rồi, nói, nhất cẩn huệ quay đầu nhìn mắt biểu tình lạnh lùng giống như vạn năm đóng băng ân. Phượng chạm, sau đó liền liễm hạ con ngươi, không có nói cái gì nữa, trong lúc nhất thời, trong phòng lại an tinh xuống dưới, mà đúng lúc này, lại chỉ thấy Trung Ly bước nhanh đi đến Trung Ly động tác nhanh chóng, đảo mắt công phu liền đi tới ân phượng chạm trước mặt, thấy vậy tình hình, vẫn luôn sắc mặt âm trầm ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt một trọn, sau đó đầu cũng không chuyển đối với bên cạnh nhiếp cẩn huệ nói, nhị tiểu thư, bổn vương bên này có việc nhi, ngươi trước đi, ra ngoài một chút. Nga, tốt, bất quả nếu là có Cẩn Huyên tin tức, nhưng nhất định phải nói cho ta, ta trong chốc lát cũng làm người thông chi phụ thân, đến lúc đó lại cùng nhau tìm xem. Nhếp Cẩn Huệ cũng là người thông minh, cho nên nghe ân phượng Trạm nói như vậy, tự nhiên là biết bọn họ đây là có việc nhi muốn nói, bởi vậy ở nói đơn giản vài câu sau, liền thẳng đứng dậy đi ra ngoài, mà chờ Nhếp Cẩn Huệ vừa ly khai, còn không đợi Trung Ly mở miệng, bên cạnh tảng nguy liền. Vội vàng truy vấn nói, trung thị vệ, tam tiểu thư có tin tức sao, tả nguy hỏi vội vàng, có thể nghe ngôn, trung ly lại chỉ là đôi hắn lắc lắc đầu, sau đó liền đối với ân phượng chạm thấp giọng nói, hồi bẩm vương ra, thuộc hạ đã tra qua, buổi sáng thời điểm, tam tiểu thư xác thật là ngồi xe ngựa ra tới, nhưng vừa mới ra khỏi cửa thành, xe ngựa liền hỏng rồi xe ngựa hỏng rồi, là, cung kính theo tiếng. Theo sau Trung Ly mới còn nói thêm lúc sau, Tam tiểu thư bởi vì đuổi thời gian, liền đến cửa thành một cái thuê xe ngựa địa phương, thuê một chiếc xe ngựa, mà vốn dĩ chúng ta người là âm thầm đi theo xe ngựa, nhưng lại không nghĩ rằng, chờ chúng ta người đi theo kia ra tới xe ngựa một đường ra khỏi thành, sau đó ở đi rồi thật dài một đoạn đường lúc sau, lại phát hiện kia xe ngựa căn bản không phải đi biệt viện. Sau lại chúng ta người ngăn lại xe ngựa, kết quả lại phát hiện kia trong xe ngựa ngồi căn bản là không phải tam tiểu thư, lại là một cái ăn mặc cùng tam tiểu thư cực kỳ giống nhau nữ nhân, mà chờ chúng ta người nhanh chóng trở về thời điểm, lại đã là tìm không thấy tam tiểu thư, làm cho mọi người mặt, trung ly không có nói ân phượng chạm, là phái chính mình ám vệ tử sĩ đi bảo hộ nhất cẩn huyên, nhưng lại cũng đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng, mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người không khỏi hít hà một hơi. Ngay sau đó tả nguy càng là nhịn không được nói, sao có thể, chẳng lẽ kia hung thủ đã là, tính ra tam tiểu thư hôm nay muốn ra khỏi thành không thành, bằng không như thế nào sẽ đúng vậy, chuyện này cũng quá xảo, hơn nữa như vậy thiên y vô phùng điệu hổ ly sơn, ám độ trần thương hết sức, nếu không phải tính toán chuẩn xác nói, như thế nào sẽ như vậy rõ ràng, nhưng tam tiểu thư muốn đi biệt viện chuyện này, cũng là đêm qua ở gặp qua kim tĩnh văn lúc sau mới quyết định đi nhưng khi đó đã đều như vậy chậm còn có ai sẽ biết chuyện này nhì đâu đúng vậy này cũng quá tả nguy cùng ân phượng tường cảm thấy không thể tưởng tượng mà mặc ngọc giác lại quay đầu nhìn về phía ân phượng trạng tiếp theo quả nhiên chỉ thấy vẫn luôn sắc mặt âm trầm ân phượng trạng hơi hơi môi mỏng một nhất sau đó nhìn trước mắt trung ly hỏi nhưng có kiểm tra kia bị tính sai nữ tử hồi vương gia nói kiểm tra qua Nàng kia là ngoài thành một cái quả phụ, hôm nay thiên sáng ngời, liền có một cái thần bí nam nhân đi tìm nàng, nói là cho nàng một trăm lượng bạc, sau đó làm nàng thay quần áo đến đông cửa thành bên này, một nhà thuê xe ngựa địa phương chờ một cái dung mạo mỹ lệ, tự dung xuất sắc nữ nhân, tiếp theo chờ kia nữ nhân vừa đến, liền lập tức ngồi trên thuê tới xe ngựa rời đi, sau đó thuộc hạ lúc sau cũng tìm kia ra thuê xe ngựa địa phương. Cũng tìm được rồi lúc sau đưa tam tiểu thư rời đi xa phu, nhưng nghe tên kia xa phu giảng, buổi sáng thời điểm, hắn là tặng một cái xinh đẹp nữ tử đến ngoài thành, hơn nữa đưa. Đến địa phương xác thật cũng là nơi này, nhưng vừa mới vừa đến cửa, đối phương vừa xuống xe, kia xa phu liền đi rồi, mặc khác cái gì đều không có chú ý tới. Nói như vậy, tên kia xa phu cũng không thể khẳng định, người có phải hay không vào được có phải hay không. Nghe Trung Ly giải thích, ân phượng chạm lập tức bắt được trọng điểm, nghe vậy, Trung Ly quả nhiên cửa hàng phía dưới đúng vậy, vương ra, hơn nữa thuộc hạ cũng làm người điều tra vương phủ tên kia đánh xe đưa, tam tiểu thư lại đây xa phu, kết quả người nọ vừa nghe tam tiểu thư mất tích, liền lập tức dọa đến không được, không thể chúng ta hỏi đâu, hắn liền toàn nói, nói cũng là hôm nay sáng sớm thời điểm, bên ngoài có người cho hắn tặng một chữ điều. Nói là làm hắn ở cửa thành thời điểm, làm xe ngựa hư rớt, nếu không chiếu làm, như vậy người nhà của hắn sẽ chết, tờ giấy đâu, ở chỗ này, nói, Trung Ly liền đem trong lòng ngực một tờ giấy lấy ra tới, sau đó đôi tay đưa cho ân, phượng chạm, mà lúc này vừa thấy đến kia tờ giấy, ân phượng chạm lại nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét, ân phượng chạm vốn chính là cái lạnh lùng người, mà lúc này, nhìn hắn kia nháy mắt trở nên xanh mét sắc mặt. Càng là kinh sợ làm cho người ta sợ hãi, mà nảy tức khắc làm ở đây vốn định truy vấn tả nguy nhắm lại miệng, rất sợ chính mình một cái không chú ý, thành đối phương dưới chân pháo hôi, cho nên trong lúc nhất thời, trong phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, trong phòng mấy nam nhân nhìn chằm chằm ân phượng chạm, rồi lại không tiện mở miệng truy vấn, cuối cùng vẫn là ân phượng tường hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó thất giọng hỏi nói tứ đệ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tờ giấy này thượng nội dung có cái gì vấn đề, ân phượng tường rất là nghi hoặc, mà nghe vậy, ân phượng chạm lại là nháy mắt ngẩn đầu, sau đó nhìn hắn một cái, tiếp theo từng câu từng chữ nói, nội dung không thành vấn đề, nhưng chữ viết là bổn vương, khung thủ tờ, giấy lại lần nữa xuất hiện, nhưng lúc này đây xuất hiện chữ viết, lại là ân phượng chạm, tin tức này, thực sự làm ở đây mấy người vì này cả kinh, sao sao có thể a? đúng vậy. Đối phương thế nhưng bắt trước tứ đệ bút tích chính là này cũng vô dụng a kia xa phu tuy rằng nhận tự, nhưng phỏng trừng sẽ không nhìn ra được là tứ đệ ngươi bút tích, kia hung thủ nói như vậy, đến tột cùng là có ý tứ gì. Tả nguy cùng ân phượng tường liên tiếp tỏ vẻ khó hiểu, nhưng lúc này, một, bên mặt ngọc giác lại là ở hơi hơi mị hạ đối mắt sau, sau đó lạnh lùng nói hung thủ ở thị uy mặc ngọc giác nói, rất lời quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm. Lại chỉ thấy ân phượng chạm quả nhiên nháy mắt trong tay tờ giấy nắm càng khẩn, thấy vậy tình hình, mặc ngọc giác chỉ là mày vừa động sau đó nói bất quá, này cũng chứng minh rồi một sự kiện, đó chính là hung thủ hẳn là không phải nhiếp ra nhị tiểu thư, ách mặc thị vệ vì sao như thế khẳng định, thủy vương điện, hạ chờ quên, phía trước nhiếp cẩn huệ bị thương, tay phế đi, liền tự đều viết không tốt, như thế nào bắt chức người khác chữ viết. Nhếp Cẩn Huyên mất tích, làm vốn dĩ rất có đột phá vụ án, nháy mắt trì trệ không tiến, tất cả mọi người đi tìm Nhếp Cẩn Huyên, nhưng ba ngày đi qua, lại như cũ một chút tin tức đều không có, Nhếp Cẩn Huyên phẳng phất nháy mắt biến mất giống nhau, một chút tung tích đều không có lưu lại, mà này ba, ngày thời gian, ân phượng chạm đám người tìm sở hữu địa phương, thậm chí đem toàn bộ kinh thành đều phiên vài cái vòng. Nhưng lại như cũ không có manh mối, ân phượng chẳng càng lúc táo bạo, mặc ngọc giác càng là liên tục mấy đêm đều không có nghỉ ngơi, mọi người hoàn toàn lâm vào khốn cảnh, đã có thể dưới tình huống như thế, ngày thứ tư sáng sớm, lại có người báo án, nói là ở ngoài thành sông đảo bảo vệ thành trung, lại lần nữa phát hiện một khối vô danh nam thi, thi thể như, cũ tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa không có đầu, mặc ngọc giác dẫn người qua đi vừa thấy liền biết lại là kia liên hoàn hung thủ việc làm, hung thủ lại lần nữa phạm án, ngay sau đó liền triển khai điều tra, tiếp theo ở nửa ngày lúc sau, rốt cuộc xác định này thứ tám danh người chết thân phận binh bộ thị lang, hoàng bách tề cái kia trên đùi có chút tàn tật đại nhi tử hoàng long, mà thi thể bị mạnh hiển thi kiểm sau, đến ra hoàng long tử vong thời gian là ở phát hiện thi thể, cùng ngày dạng sáng, mà khi thiên buổi tối suốt một đêm thời gian, Nhếp Cẩn Huệ đều vẫn luôn ở biệt viện, không có ra ngoài, bởi vậy, Nhếp Cẩn Huệ hiểm nghi lại lần nữa bị tẩy trắng, hơn nữa, liền ở phát hiện Hoàng Long thi thể ngày hôm sau buổi tối, hình bộ đại lao cũng truyền đến tin tức, nói là Kim Tĩnh Văn ở ăn cơm thời điểm, cắn lưỡi tự sát, án kiện đến tận đây, lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đần độn gian, Nhếp Cẩn, Huyên không biết chính mình đang ở chỗ nào. Lại chỉ cảm thấy chính mình nằm ở lạnh băng trên mặt đất, nàng đầu có chút hôn mê, cả người vô lực, mở ra hai mắt, lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ hắc ám vẫn là hắc ám, nhiếp cần huyên nhớ rõ, ngày đó buổi sáng nàng ngồi xe ngựa đi ngoài thành biệt viện, kết quả xe ngựa ở cửa thành thời điểm hỏng rồi, sau đó vì đuổi thời gian, đồng thời vừa lúc bên cạnh không xa địa phương, có một cái thuê xe ngựa địa phương, sau đó liền thuê một chiếc xe ngựa chia xe ngựa không tính tân, nhưng còn xem như vững vàng, lúc sau ngồi kia chiếc xe ngựa tới rồi biệt viện, sau đó bởi vì thời gian còn sớm, trong viện cũng không có người, nàng liền trực tiếp đi vào hậu viện Nhi đi tìm nhị tỷ. đã có thể vào lúc này, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người, nhưng theo sau còn không đợi nàng quay đầu lại, liền nháy mắt cảm thấy cái gáy bị người đánh một chút, tiếp theo liền cái gì cũng không biết nói như vậy, chính mình là ở. Biệt viện bị tập kích, như vậy tập kích chính mình hung thủ lúc ấy, cũng ở biệt viện nhưng vì cái gì đối phương không giết nàng, mà là đem chính mình nuốt lại đâu, hơn nữa tập kích chính mình người, chính là tên kia hung thủ sao, mà hiện tại nơi này lại là nơi nào. Một đám nghi vấn ở nhiếp cẩn huyên trong đầu xoay quanh không đi, đầu còn có chút đau, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên vẫn là sờ soạn đứng lên, sau đó thuận thế vuốt bên cạnh phẳng phất vách tường đồ vật, chậm rãi. Đi trước trung quanh như cũ hắc ám một mảnh, nhếp cẩn huyên cực lực mở to hai mắt, muốn thấy rõ trước mắt hết thảy, nhưng lại như cũ không có bất luận cái gì tác dụng cứ như vậy, nhếp cẩn huyên một chút một chút đi tới, cuối cùng không biết đi rồi bao lâu, nhếp cẩn huyên lại bỗng nhiên cảm thấy phía trước đường bị chặn, lại là một mặt tường, trước mắt thế nhưng bị một đạo tường chặn, tức khắc, nhiếp cẩn huyên trong đầu nháy mắt xẹt qua một mặt tuyệt vọng, nhưng ngay... Sau đó vẫn là khắp nơi sờ soạn, muốn tìm cuối cùng một tia hy vọng, nhưng trong bóng đêm, nhiếp cẩn huyên trừ bỏ chỉ cảm nhận được lạnh lẽo vách tường, lại là cái gì đều không có sờ đến. Trong bóng đêm tuyệt vọng dần dần tràn ngập thành sợ hãi, cuối cùng, nhiếp cẩn huyên không cấm nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa không buông tay một lần nữa đem bốn phía sờ soạn một lần, nhưng lần nay, liền đang sờ đến phía trước vách tường phía dưới, có một cái không hiểu rõ lắm hiện nhô. lên. Tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi ánh mắt sáng lên, ngay sau đó dùng sự ấn một chút, tiếp theo liền chỉ nghe rầm rầm long thanh âm vang lên, sau đó nguyên bản che ở chính mình trước mắt vách tường, thế nhưng chậm rãi bắt đầu lộ ra một cái tế phùng nháy mắt, một mặt ánh sáng tức khắc từ kia tế phùng trung bắn lại đây, trong bóng đêm một mặt ánh sáng, tức khắc làm nhiếp cẩn huyên trong lòng vui mừng, nhưng đồng thời lại cũng cảnh giác lên, tiếp theo thừa dịp kia ánh. Sáng chiếu dọi hạ, liền chỉ thấy trước mắt vách tường càng lúc về phía sau mở ra, cuối cùng rộng mở lúc này, nhiếp cẩn huyên nghi hoặc rồi lại cảnh giác theo trước mắt ánh sáng nhìn lại, liền chỉ thấy trước mắt lại là một đạo hành lang dài, hai bên là trụi lùi vách tường, ánh sáng từ hành lang dài cuối xuyên thấu qua tới, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên hơi hơi mày vừa động, nhưng theo sau liền cất bước theo ánh sáng đi qua từng bước một, lúc này nhiếp cẩn huyên mỗi đi. Một bước, đều hết sức khẩn trương, theo sau đi rồi không bao xa, Nhất cẩn huyên liền theo hành lang dài quải một cái cong, sau đó liền lại nhìn đến trước mắt có một đạo môn, môn là hờ khép, ánh sáng chính là từ nơi này mặt lộ ra tới, nháy mắt, Nhất cẩn huyên không khỏi khóe mắt vừa động, sau đó duỗi tay đem kia môn mở ra, tiếp theo dương mắt nhìn lại đã có thể đang xem thanh bên trong tình hình nháy mắt, lại tức khắc cả kinh trận mắt há hốc mồm, nguyên lai chỉ thấy. Trước mắt lại là một cái trống trải đại đường, đại đường bốn phía bãi đầy về đá, trung gian phóng một cái đường kính càng có 2m hình tròn thạch đài, kia thạch đài không cao, tiếp theo ở kia thạch đài bốn phía bình quân bốn cái vị trí thượng, thế nhưng phân biệt lập bốn căn cây cột, này quỷ dị bố cục, nháy mắt chỉ làm Nhiếp Cẩn Huyên nghi tới một cái tử tế đàn. Đúng vậy, chính là tế đàn, mà lúc này, ở kia tế đàn bên cạnh, càng là bày một cái đại đại chậu than, hừng. Hợp ngọn lửa ở thiêu đốt, hợp lại đại đường trung quanh trên vách tường bày cây đuốc, đem cái này đại đường chiếu phẳng phất ban ngày, cho nên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyền có chút sừng sốt, ngay sau đó chậm rãi đi lên trước, đi vào kia hình tròn thạch đài bên cạnh, lúc này lại thấy kia trên thạch đài có chút rất nhiều hoặc là đỏ sậm, hoặc là màu đen vết máu, trong không khí càng là ẩn ẩn tràn ngập một cổ quen thuộc tanh ngọt chi khí, đó là huyết, tức khắc, nhiếp cẩn. Huyên càng thêm cảm thấy trước mắt hết thảy có chút khủng bố, ngay sau đó hơi hơi đẩy ra, nhưng theo sau liền ở Nhiếp Cẩn Huyên ngẩng đầu, nhìn về phía hình tròn thạch đài phía trước nháy mắt, rồi lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, lại chỉ thấy liền ở kia hình tròn thạch đài chính phía trước, thế nhưng bãi một cái rất lớn rất cao hoa lê bản hồ án tử, mà ở kia mặt trên, thế nhưng chỉnh chỉnh tề tề phóng một loạt linh vị, ngay sau đó, Nhiếp Cẩn Huyên chậm rãi đi vào tập trung Nhìn vào, lại thấy kia trung gian vị trí bày biện linh vị thượng thế nhưng viết hai chữ kim khải, mà liền ở kia linh vị dựa trước một ít vị trí thượng, càng là bày ba cái huyết nhục mơ hồ đồ vật, nhìn kỹ thế nhưng đầu người, tức khắc, mặc dù là nhiếp cẩn huyên, cũng trực giác một cổ hàn khí nháy mắt từ đáy lòng lan tràn mở ra, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo nói chuyện thanh, cẩn huyên, ngươi tỉnh lạc, chờ ngươi đã lâu. Sáng sủa, tiếng nói, dễ nghe ngữ điệu, nghe tới là như vậy êm tai, nhưng lúc này, nghe vào nhiếp cẩn huyên trong tai, lại nháy mặt nổi lên một mặt nói không nên lời quỷ dị cùng quen thuộc, tức khắc, nhiếp cẩn huyên nao nao, ngay sau đó đột nhiên xoay người, đã có thể đang xem đến đối phương nháy mắt, vẫn là không khỏi đồng tử co rụt lại, quả nhiên là ngươi, đúng vậy, lúc này đứng ở nhiếp cẩn huyên trước mặt người, thế nhưng chính là nhiếp cẩn huyên nhị tí nhiếp cẩn huệ. Nàng biểu, tình thả nhiên tự đắc, mang theo cười trên mặt lộ ra nói không nên lời tùy ý, nhưng ở ánh nên chiếu giỏi hạ, lại càng thêm làm người cảm thấy một cổ khủng bố cực kỳ lành lạnh kinh thuật. Cho nên, nhìn như vậy nhiếp cẩn huệ, nhiếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi, mà lúc này, thấy nhiếp cẩn huyên như cũ đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng nhiếp cẩn huệ lại là không cấm mày đẹp dương lên ha ha, xem ra ta còn là đoán đúng rồi, nguyên lai like ngươi đã sớm hoài nghi ta nhẹ nhàng chậm chẳng nói, mà nói chuyện đồng thời, Nhiếp Cẩn Huệ thẳng cất bước đi vào Nhiếp Cẩn Huyên trước người cho nên nói, "Này bước cờ, ta đánh cuộc thắng." Dứt lời, Nhiếp Cẩn Huệ nhẹ nhàng cười, mà lúc này, nghe được lời này, Nhiếp Cẩn Huyên lại là nhíu mày, sau đó ở lặng lặng nhìn chăm chằm Nhiếp Cẩn Huệ hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc thấp giọng hỏi nói, "Vì cái gì? Vì cái gì? Ha hả ngươi nói đi." Cẩn huyên, ngươi là một cái người thông minh, phi thường người thông minh, ta vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao, không đáp hỏi lại, dứt lời, nhiếp cẩn Huệ trực tiếp tiến lên đây đến kia bản trước, tiếp theo làm cho nhiếp cẩn huyên mặt nhi, điểm một nén nhang mà nhìn nhiếp cẩn Huệ động tác, nhiếp cẩn huyên càng thêm cảm thấy trước mắt nhiếp cẩn Huệ có chút không bình thường. Ngay sau đó không cấm thấp giọng lại lần nữa mở miệng nói, ngươi không phải nói, ngươi không như thế nào gặp qua kim tĩnh viễn sao, đúng vậy, nhưng lúc ấy ta nói chính là, ở ký. Kết hốn ước lúc sau đi, biểu tình bất động nói, mà nói chuyện đồng thời, nhiếp cẩn huệ trong tay cầm hương, đối với linh vị bái bãi, sau đó trực tiếp đem hương cắm vào linh vị trước lư hương, tiếp theo xoay người lại lần nữa trở lại nhiếp cẩn huyến trước mặt. Cẩn huyên, kỳ thật ta cũng không gạt ngươi, sớm tại ký kết hôn ước phía trước, ta liền nhận thức tĩnh xa, chúng ta nhất kiến trung tình, chẳng qua ai cũng không biết thôi, cho nên khi ta nghe được hai nhà muôn ký kết, hôn ước thời điểm, ta cao hứng cực kỳ ha hả, chính là không nghĩ tới, cuối cùng tĩnh xa lại đã chết mà ngươi biết tĩnh xa chết nhiều thảm sao, kia hoàng hổ cùng vương phóng, giả tá du học lấy cớ. Đem tĩnh xa lừa đi ra ngoài, sau đó ở đi ngang qua Yến Hà Sơn thời điểm, đầu tiên là đem tĩnh xa đánh vựng, sau đó dùng đao đâm tĩnh xa rất nhiều đao, thẳng đến đem tĩnh xa giết chết nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn là không thỏa mãn, bọn họ vì che giấu sự thật, liền đem, tĩnh xa giấu đi, sau đó lại chạy đến chấn trên báo quan, mà chờ quan phủ người tới lúc sau, tự nhiên ở trong hồ tìm không thấy thi thể, cuối cùng chờ những cái đó quan phủ người đi rồi. Buổi tối thời điểm, bọn họ hai người lại đem tĩnh xa thi thể kéo ra tới, sau đó làm mang đến cầu, gặm thực tĩnh xa thân mình ha hà, nhưng lại chỉ để lại thể diện nhất. cẩn huệ càng nói càng khủng bố, nguyên bản nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí, nhưng tới rồi cuối cùng, lại gần như điên cuồng. Lên, hợp với biểu tình đều càng lúc kích động trung lộ ra giữ tợn, giữ tợn trung lộ ra phấn nộ mà theo sau. Càng là nói tới đây sau, nháy mắt một đốn, sau đó đột nhiên vươn tay trái, chảo một cái đã bắt được nhiếp cẩn huyên cánh tay cẩn tuyến, ngươi biết không, ngươi biết bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy sao, nói cho ngươi, bọn họ là muốn cho gặm thực dấu vết che dấu tĩnh xa chân chính nguyên nhân chết, lưu lại thể diện, lại là làm người khẳng định, chết chính là tĩnh xa, ha ha, thế nào, bọn họ có phải hay không thực ác độc, có phải hay không thực chán ghét? Tĩnh Sa chết hảo thảm a, thật sự hảo thảm, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ làm bọn họ chết so Tĩnh Sa thảm gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, cẩn tuyên, ngươi biết không? Ngươi biết không? Ta muốn cho tất cả mọi người cấp Tĩnh Sa chôn cùng, lúc này Nhiếp Cẩn Huệ Phảng phất hoàn toàn điên rồi, phẫn nộ oán hận tới rồi cực hạn, liền chỉ còn lại có tận tình cười to, mà kia nguyên bản văn nhược bảng tay trắng, lại là cũng không biết từ đâu tới đây tàn nhẫn kính, lại là chỉ dùng một cái cánh tay, liền gắt gao bắt lấy Nhiếp Cẩn Huên, làm nàng tránh thoát không xong cánh tay thượng nóng rát đau, phản phất muốn chặt đứt giống nhau. Đã có thể vào lúc này, tận tình cười to lúc sau, giây lát khoảnh khắc, Nhiếp Cẩn Huệ lại đột nhiên ngừng lại, hơi hơi sửa sang lại biểu tình, đồng thời chậm rãi buông giá Nhiếp Cẩn Huên, "Khụ xin lỗi, trảo thương ngươi, bất quá cẩn tuyên ngươi." Yên Tâm Hạo Ta sẽ không giết ngươi, nháy mặt từ điên cuồng khôi phục thành ngày xưa ôn hòa, biến sắc mặt tốc độ làm nhếp cẩn huyên trực giác cảm thấy nói không nên lời khủng bố, nhưng mặt ngoài nhếp cẩn huyên lại bất động thanh sắc, hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó thấp giọng hỏi nói kim tĩnh viên chết, xác thật thực làm người tiếc nuối, nhưng là vừa mới nghe ngươi nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ngươi như thế nào biết năm đó sự tình, thứ năm nói, cho nên ngươi bởi vì... Thứ năm biết sự thật, nhưng ở năm đó không có nói ra, liền đào hắn đôi mắt, đối, nếu đã biết, vì cái gì đều không nói, liền tính hắn sợ hãi hoàng gia cùng vương gia thế lực, nhưng ít ra cũng có thể nói cho kim gia đi, nhưng hắn lại cái gì cũng chưa nói, hoàn toàn đem chính mình nhìn không thấy hảo a nếu hắn nhìn không thấy, kia lưu chứ đôi mắt còn có ích lợi gì. Hơn nữa, cần tuyên, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Hiện tại phát hiện những cái đó thi thể, bọn họ đều là ta, giết, hơn nữa là ta thân thủ giết, thậm chí bao gồm cái kia đồng thục tần, nói, Nhếp Cẩn Huệ đối với Nhiếp Cẩn Huyên hơi hơi mỉm cười, sau đó thẳng đi đến một bên cột đá bên, tiếp theo thuận thế ngồi vào trung gian hình tròn trên thạch đài, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên, ta cũng biết Cẩn Tuyên ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi có phải hay không tưởng. Đồng thục tần cùng Kim tĩnh viên án tử không có quan hệ, vì cái gì ta muốn sát nàng, nói tới. Đây, nhiếp cẩn huệ lại là hơi hơi mỉm cười, theo sau không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền trực tiếp đem đáp án nói ra, bởi vì đồng thục tần khi còn nhỏ cùng tĩnh xa là thanh mai trúc mã, lẫn nhau rất quen thuộc. Cho nên, lúc trước ở biết được tĩnh xa tử vong chân tướng sau, ta liền nghĩ thông chi Kim gia nhưng ngay lúc đó Kim gia đã là là thời buổi rối loạn. Tự bảo vệ mình còn không kịp, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, hơn nữa, một khi kim ra đổ, như vậy tĩnh xa, án tử, liền vĩnh viễn cung phiên không đứng dậy, bởi vậy, ta liền làm người trộm mang tin đến trong cung, muốn cho lúc ấy nhất được sủng ái đồng thục tần, tới cấp hoàng thượng thổi thổi bên gối phong, đương nhiên, lúc ấy ta cũng không trông cậy vào kia đồng thục tần, dăm ba câu có thể hoàn toàn cứu kim ra, nhưng ít ra có thể lưu lại kim đại nhân mạnh. Chính cái gọi là lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt chính là, ta trăm triệu không nghĩ tới, kia đồng thục tần, không những không hỗ trợ, thậm chí còn trực tiếp làm kia mang lời nhắn người trở về nói, không cần lại tìm nàng, nàng không quen biết cái gì kim tính viễn, ha ha, không quen biết a mất công tính xa khi còn nhỏ như vậy chiều cố nàng, kết quả nàng lại một chút ân tình đều không nói nhất cẩn huệ ngôn ngữ bình tĩnh. Mỹ lệ trên mặt lúc nào cũng lộ ra một mặt ôn hòa, rồi lại ẩn ẩn lộ ra quỷ dị cười, mà nghe đến đó, đứng ở nàng trước mặt nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi nhíu, hạ mi liền bởi vì lúc trước đồng thục tần không có hỗ trợ, ngươi liền giết nàng, đúng vậy, như vậy vô tình vô nghĩa nữ nhân, ta vì cái gì muốn lưu trữ nàng, không chút nghĩ ngợi trở về nhiếp cẩn huyên một câu, nhưng rất lời, Nhiếp cẩn huệ rồi lại ánh mắt vừa nhắc. Sau đó cười như không cười nhìn về phía nhếp cẩn huyên, thông chi chuyện vừa chuyển chẳng qua, này đó đều chỉ là trong đó một nguyên nhân, mà cuối cùng làm ta động thủ trực tiếp nguyên nhân, cẩn tuyên chính, là bởi vì ngươi A, ta, đối, chính là ngươi, nói tới đây, Nhiếp cẩn huệ từ trên thạch đài đứng lên, sau đó một lần nữa đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, bởi vì ta muốn biết, cẩn tuyên ngươi nghiệm thi kỹ thuật, đến tột cùng cao minh cái gì trình độ. Nhìn chăm chăm vào nhiếp cẩn huyên, theo sau nhiếp cẩn huệ chậm rãi đem thân mình về phía trước, sau đó càng lúc tới gần nhiếp cẩn huyên bên tai, tiếp theo dùng nhẹ đến không thể lại nhẹ thanh âm nói ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi không phải chân chính nhiếp cẩn huyên bất quá không quan hệ, ngươi là ai đối ta đều không có quan hệ, cho nên ta cũng không chọc phá ngươi, hơn nữa, nói thật, cùng với cùng cái kia thật sự nhiếp cẩn huyên nói vậy. Ta càng tình nguyện làm ngươi cho ta muội muội, đồng dạng túi da, nhưng ngươi chính là như vậy thông minh, rồi lại như vậy thiện lương, như vậy ngay thẳng, ngay cả ta cái này ý chí sắt đá, cũng đều không cấm thích ngươi chỉ là, ngươi, cũng cho ta sợ hãi, bởi vì ta sợ ngươi hỏng rồi kế hoạch của ta, cho nên ta muốn nhìn, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, thậm chí liền đông lăng đệ nhất ngỗ tác đều tán thưởng ngươi vô cùng thần kỳ. Cho nên, ngươi liền như thế tàn nhẫn giết đồng thục tần, chỉ vì muốn xem ta nghiệm thi, đúng vậy, ta chính là muốn nhìn một chút, mà ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, vô cùng thần kỳ, một chút không quá cho nên, ngươi biết không, liền ở lúc ấy, nhìn ngươi nghiệm thi kia một cái nháy mắt, ta thậm chí đều suy nghĩ, ngươi vì cái gì không còn sớm chút xuất hiện, nếu năm đó tĩnh xa xảy ra chuyện thời điểm có ngươi ở đây. Như vậy mặc cho hoàng hổ cùng vương phóng như thế nào giấu trời qua biển, nói vậy cũng tránh không khỏi đôi mắt của ngươi, chẳng qua, ngươi tới quá muộn, thật sự quá muộn, nhưng rồi lại vừa lúc đi vào ta muốn xuống tay thời điểm, bởi vậy không thể bỏ qua ngươi thậm chí còn bức cho ta không thể, không thay đổi phía trước kế hoạch, làm đồng thục tần ném ra làm thực nghiệm, tới thí nghiệm ngươi, mà đối với kết quả, cũng chứng thực, ta cái này thực nghiệm làm được đáng giá. Bằng không, ta thật đúng là đã sớm bị Cẩn Huyên ngươi bắt ở đâu, trên mặt như cũ mang theo cười, Nhếp Cẩn Huệ nhẹ nhàng nói, theo sau liền thẳng đứng dậy, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Nhếp Cẩn Huyên trên mặt, cho nên, ở say Hà Sơn Trang ngày đó buổi tối, sở hữu sự tình đều là ta an bài, bao, gồm ta trong tay tờ giấy, ân phượng hàn nhìn đến tờ giấy, mà ta sở dĩ làm như vậy. Vì chính là tránh cho ở vào lúc ban đêm có người nhìn đến ta ở bên ngoài đi, mà đối ta sinh ra hoài nghi, rốt cuộc, này đêm hôm khuya khoắc, một nữ nhân ở trong vườn du đãng. tóm lại không phải chuyện tốt nhi, hơn nữa dựa vào ngươi năng lực, tất nhiên cũng có thể phỏng đoán ra đồng thục tần chân chính thời gian, cho nên ta không thể không chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn, ta cũng có thể nói, cho người, ân phượng chạm chúng mị dược lúc sau, là ta đoán chắc thời gian làm tìm cái lý do đem chân hiểu liên đã lừa gạt tới nga không đúng cũng không thể nói là lừa. Rốt cuộc nếu nàng không có gì tâm tư, lại như thế nào sẽ qua tới đâu? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì ta không thể gặp các ngươi hảo. đã từng nhất cẩn huyên cảm thấy tự mình đã là tìm được rồi chân tướng, thậm chí liền đang xem đến chính mình nhị tỷ nhất cẩn huệ chính là hung phạm, nháy mắt nàng đều không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hết thảy ở dự đoán bên trong nhưng đương nàng thật sự từ nhất cẩn huệ trong miệng được đến chân chính chân tướng thời điểm nhất cẩn huyên vẫn là chấn kinh rồi hoàn toàn bị trước mắt sự thật sở cả kinh trợn mắt há hốc mồm cho nên lúc này nghe nhất cẩn huệ nói như vậy nhất cẩn huyên đã là hỏi không ra vì cái gì ba chữ bởi vì nàng biết không dùng nàng nói nhất cẩn huệ cũng sẽ nói cho nàng mà theo sau quả Nhiên, đang nhìn nàng trầm mặc một lát sau, nhếp cẩn huệ liền mày đẹp dương lên nói, ở trên đời này, nữ nhân có thể chia làm bốn loại, đệ nhất loại chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, như vậy nữ nhân mặc kệ là thông minh vẫn là vụng về, đều có một cái đặc điểm, đó chính là ngoài miệng mặc kệ mắng nhiều hung, nhưng tâm trước sau là thiện, là tốt, mà cần huyên ngươi, chính là này đệ nhất loại nữ nhân, đệ nhị loại tắc vừa lúc tương phản, cũng chính là cái gọi là bề ngoài. Ngọt như mật, trong lòng độc như bò cạp, như vậy nữ nhân thực đáng sợ, bởi vì các nàng luôn là đem chính mình che giấu thực hảo, sau đó trên thực tế, các nàng tâm lại là lãnh, mà loại thứ ba còn lại là bằng lòng với số mệnh nữ nhân, như vậy nữ nhân nhẹ nhàng tới, chậm rãi đi, mặc kệ chung quanh là phong ba sóng lớn, vẫn là vạn trượng vực sâu, các nàng luôn có chính mình thiên địa, nói là dễ nghe, nhưng cũng bất quá là vô tâm không phổi liền giống như chúng ta mẫu thân trần thị mà cuối cùng một loại còn lại là toàn lực ứng phó nữ nhân các nàng ái một người sẽ ái khắc cốt sẽ không giống nói năng chúa ngoa như vậy có tình không nói cũng sẽ không giống khẩu Phật tâm xả nữ nhân như vậy trong lòng cất giấu tâm cơ các nàng toàn lực trả giá kỳ vọng chính mình hoa hảo nguyệt viên nhưng nếu có một ngày hoa nát, trăng khuyết như vậy các nàng thiên cũng sụp dư lại liền chỉ là đếm không hết hắc ám Mà các nàng sẽ đứng ở hắc ám vực sâu, lặng, lặng chờ, nhìn, sau đó chậm rãi đem mọi người cũng đồng dạng kéo vào địa ngục mà ta, chính là này cuối cùng một loại nữ nhân, từng câu từng chữ, trên mặt mang theo y cười, Nhiếp cẩn huệ nói thông thả ung dung, mà dứt lời, nhìn nhếp cẩn huyên kia biểu tình hoa.